Động tác của hắn rất nhỏ nhưng tư ảnh cổ thần sau lưng lại biến chuyển thật lớn. Chỉ thấy tư ảnh cũng sơ nắm tay lên cao cùng với động tác của Vương Lâm mà đánh ra. Trong nháy mắt, nắm tay của Tử Ma lão tổ đã tới cách không pha chạm với Vương Lâm. Ầm, um, ầm, um, ầm. Um. Sắc mặt Tử Ma lão tổ tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi thân thể có phần cổ rũ. Lão không nói hai lời, vỗ vào túi trữ vật, rút ra kiếm tiên cầm trong tay. Nét mặt cung dự quát. Vương Lâm nhận lấy cái chít, vừa nói, lão vừa ném tiên kiếm trong tay, vừa điểm một cái vào hư không. Thân thể Vương Lâm giống như một đạo lưu tinh văng ra xa. Toàn bộ cánh tay của hắn hoàn toàn tê dại, mất đi cảm giác. Tiên lực cùng với lực lượng thân thể của đối phương khiến cho thân thể hắn bị thương. Thân hình của hắn đang cao mười trượng liền thu lại sống như một người bình thường. Tuy nhiên, trong ánh mắt hắn vẫn lóe lên những tia sáng. Kiếm tiên vừa bay ra, lập tức tỏa ra vô số làn khí màu đen. Những luồng khí màu đen nhanh chóng tụ lại hóa thành thân ảnh của Hứa Lập Quốc. Sắc mặt của Tử Ma lão tổ dữ tợn quát, "Trạp!" Vừa xuất lời, tiên kiếm liền tỏa ra kiếm khí mãnh liệt, khí thế như khai thiên tích địa, chém thẳng về phía Vương Lâm. Hứa Lập Quốc trên kiếm tiên lập tức hét lên một tiếng. "Vương Lâm, lão tử tới báo thù." Vào lúc này, Tử Ma lão tổ nghe răng cười quát, "Vương Lâm!" "Xem lão phụ lấy pháp bảo của ngươi tới giết ngươi đây." Vương Lâm nhếch miệng cười mỉa mai. Hắn cũng chẳng né tránh, ngón tay điểm về phía tiên kiếm. Nhất thời, tiên kiếm đang chém xuống như sét đánh chợt chuyển hướng, lại với thế chớp đánh không kịp bưng tai mà chém về phía Cửu ma, cử ma lão tổ. Cửu Ma lão tổ ngẩn người, biến sắc. Nhưng lúc này kiếm quang đã tới rất gần. kiếm cho lão chỉ kịp dịch chuyển thân thể một chút. Kiếm quang lóe lên làm cho một màn máu tươi bắn tung lên không trung. Cánh tay trái của Cử Ma lão tổ bị tách ra khỏi cơ thể. Hắn hừ lên một tiếng bi thảm, thân thể hóa thành một vầng sáng đỏ như máu, nhanh chóng lui lại phía sau. Hứa Lập Quốc, lão phu nhất định phải đem ngươi luyện hồn, trừ phách Sau đó đem người phong ấn tại nơi dương hỏa sinh sôi mà luyện hóa. Vào lúc này, mối hận trong lòng lão không thể tưởng tượng nổi. Cơn giận trong lòng có thể nhấn chìm cả mặt đất. Lão gầm rú điên cuồng, nhanh chóng lui ra xa. Lão không thể không lui lại. Thân thể vẫn chưa hoàn toàn dung hợp mà lại cố gắng sử dụng tiên lực tổng thêm với một kíp của Vương Lâm khiến cho bị thương. Một quyền của đối phương có tí lực không kém gì so với lão sử dụng tiên lực khiến cho hắn đã bị thương lại càng nặng thêm. Nhưng trong suy nghĩ của lão thì vào lúc này, đối phương cũng phải bị thương như mình. Vì vậy mà lão chẳng hề do dự xuất ra tiên kiếm, chuẩn bị nhân cơ hội chấm chết đối thủ. Nhưng vào đúng thời điểm quan trọng, Hứa Lập Quốc lại quay ngược 180 độ khiến cho lão không thể tránh kịp mà mất đi một tay. Hứa Lập Quốc trên tiên kiếm lập tức cười kha ha. Hắn cất cái giọng the thé nói: "Thằng cháu kia, cho dù ngươi có lời hại đến mấy thì cũng không thể so sánh với hứa xa xa của ngươi." Lão tử Hứa Lập Quốc vốn là người trung thành làm sao có thể dễ dàng để cho ngươi thu phục? Hứa Lập Quốc nói xong vội vàng xoay người nịnh bợ Vương Lâm, nói: "Chủ nhân, ngài thấy thế nào? Lần này ta lại lập công phải không?" Vương Lâm điểm một nụ cười, thân hình hắn khẽ động, ôm kiếm tiên vào ngực mà đuổi theo Tử Ma lão tổ. Trong miệng hắn nói: "Lập công? Chờ sau khi giết được kẻ này, ta sẽ đưa tới chiến trường ngoại vực cho ngươi hấp thu tu hồn để gia tăng hồn lực. Hứa Lập Quốc nghe thấy thế mà mừng rỡ. Trên thực tế thì hai năm qua hắn cũng đã nhiều lần dao động. Dù sao thì cử ma lão tổ đối với hắn cũng không tệ lắm. Nhưng mỗi lần nghĩ tới thủ đoạn Vương Lâm đối phó với tu hồn cùng với lão nhị và lão tam, hắn liền cảm thấy e ngại, nhanh chóng ổn định lại lý trí. Những gì hắn biết đó là trên suốt chặng đường của vương Lâm chỉ có suýt chọc và giết chóc. Tất cả những kẻ chọc vào hắn đều không có một người nào may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đều bị hắn giết chít. Hắn có một cảm giác đó là cự ma lão tổ cũng không thể tránh khỏi điều đó. Vì vậy mà bản thân cho dù thế nào cũng không thể chọn sai vị trí. Nếu không sẽ có ngày gặp phải đại họa. Vào lúc này, trong lòng hắn vô cùng đắc ý. Hắn thầm nghĩ hứa Sa ta đúng là thông minh. Lần này lập công, sau này chủ nhân sát tinh sẽ có một chút kính trọng đối với mình. Nghĩ tới trong 2 năm qua, từ Ma lão tổ đối với hắn cũng thật tốt mà trong lòng có phần hổ sở. Hắn thầm nghĩ tại sao chủ nhân lại không tới chậm thêm mấy năm để cho mình được hưởng thụ một phen? Thật là đáng tiếc. nhất là khi mỹ tới tiểu muội muội tiên tử kia, trong lòng hắn lại cảm thấy ngứa ngáy. Hắn thầm nghĩ, tiểu muội muội tiên tử cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đưa ngươi ra khỏi biển lửa. Trên thực tế, nguyên nhân mà hứa lập quốc không hề do sự phản bội lại cử ma lão tẩu ngoại trừ việc trong lòng hắn luôn có một sự e ngại đối với vương Lâm gia thì còn có một phần đó chính là pháp hồn phượng loan. Khi hắn bị pháp hồn đó uyên vũ bản thân đã đồng ý nhất định sẽ cứu nàng ra khỏi tay của tử ma lão tổ. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng quay sang Vương Lâm nói: "Chủ nhân, tử ma lão tổ có một thứ pháp bảo trong túi trữ vật. Bên trong pháp bảo có một phong ấn một cái hồn phách. Sau khi chủ nhân giết chết lão thất phu thì cứu hồn phách đó ra có được không?" Vương Lâm gật đầu. Thân hình hắn giống như một tia chớp, cầm theo tiên kiếm đuổi theo không rời. Ở phía trước, Cự Ma lão tổ Phiếp Linh liên tục. Sự phẫn nộ trong lòng lão phần lớn là do hứa lập quốc. Trong khoảng thời gian qua, lão đã đối xử hết sức tốt với hứa lập quốc, thậm chí ngay cả thân hồn cũng xuất ra. Không ngờ được hứa lập quốc lại phản bội. Hứa lập quốc Lão phu nhất định phải đem ngươi tế luyện." Cự Ma lão tổ gầm rú đồng thời tốc độ tăng lên nhanh hơn. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn không nói hai lời, nhấp tiên kiếm chém về phía trước. Nhất thời một đạo kiếm khí xé lên mà bay ra. Cự Ma lão tổ chợt hạ xuống thấp sau đó lại tiếp tục lao đi. Sắc nhanh, lão đã tới cực đông của tộc Cự Ma. Ở đây, hắn chợt quay phắt lại rồi vỗ vào túi trữ vật. Lập tức, một cây một côn màu đen xuất hiện trong tay. Lão quát khẽ một tiếng, trên một côn chợt xuất hiện một ngọn lửa màu đen. Thoáng cái một côn đã bốc cháy phừng phừng giống như một cây đuốc. Vương Lâm, hôm nay nơi đây sẽ là chỗ chôn thây của ngươi. Thân thể ngươi sẽ bị lão phu đoạt xác. Từ Ma lão tổ hét lớn một tiếng, cây đúc trong tay vung về phía trước. Nhất thời trong phạm vi ngàn trượng bao quanh Vương Lâm liền biến thành một biển lửa màu đen. Hắc viêm thú, Từ Ma lão tổ sống to một tiếng, cây đúc trong tay cắm mạnh xuống đất. Đồng thời tay kia bắt quyết, xuất ra tiên lực. Sau đó, lão đánh từng đạo tiên quyết vào trên cây đúc màu đen. Cây đuốc màu đen chợt lóe lên một tia sáng yêu dị. Ngay sau đó, tất cả ngọn lửa xung quanh giống như bị một cơn gió thổi qua, nhanh chóng ngưng tụ trên cây đuốc. Trong chớp mắt, bên trên cây đuốc, tất cả ngọn lửa nhanh chóng biến thành một con thú thật lớn. Con thú đó có đầu to như cái đấu, trên thân đầy gai nhỏ. Trên mỗi một cây gai đều có ngọn lửa chợt chờn. Nhìn toàn thể nó giống như một con gấu lớn, nhưng cũng lại chẳng giống. Hắc viêm thú shift lên một tiếng. Hai mắt đỏ như lửa của nó nhìn Vương Lâm chăm chú. Thân hình nó vừa động liền gầm lên mà lao tới. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, tiên kiếm trong tay chợt chém xuống. Nhất thời một đạo kiếm quang lóe lên, bay thẳng vào người con thú. Một tiếng đồng vang lên, con thú lập tức lui lại mấy bước. Trên ngực nó xuất hiện một vết cương rất sâu, nhưng ngay tức khắc, vết thương đó liền khép lại. Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, xuất ra Cấm Phiên cầm trong tay. Cánh tay hắn rung nhẹ một cái liền cót vô số đạo tấm khí bay ra từ Cấm Phiên. Hắn quát nhỏ một tiếng, "Phong!" từng đạo cấm khí lại hóa thành ngọn trường thương màu đen. Trên bầu trời giống như xuất hiện một cơn mưa trường thương điên cuồng lao tới. Vô số những tiếng đồng vang lên, từng cây trường thương nhanh chóng gắn về bốn phía xung quanh học viên thú, nhốt nó lại. Bạo. Tay phải Vương Lâm điểm một cái, đồng thời quát khẽ, "Ầm." Một tiếng nổ vang lên, tất cả trường thương do cấm khí biến ảo thành cùng phát nổ. Nhất thời, một làn sóng nhiệt tản ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt khi làn sóng nhiệt chạm vào mặt, từ trong túi trữ vật của Vương Lâm lại bay ra một cây hồn tiên. Chỉ có điều đó cũng không phải là thật ức hồn tiên mà chính là cây hồn tiên do Vương Lâm luyện chí thập vạn hồn tiên. Nhưng trên hồn tiên có hồn sách của Lý Nguyên Phong làm chủ hồn nên uy lực của nó cũng trở nên rất mạnh. Hồn phiên run lên một cái lập tức từ bên trong bay ra mấy ngàn hồn phách. Hồn phách dẫn đầu đúng là Lý Huyên Phong. Nhưng giờ phút này, thần trí của hắn đã bị Vương Lâm xóa đi nên chỉ có thể hành động theo bản năng. Diệt, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt Vương Lâm. Nhất thời, mấy ngàn hồn phiên liền phát ra những tiếng kêu khóc. Dưới sự dẫn sắc của Lý Nguyên Phong, tất cả hồn phách đều hướng về phía Hắc Viêm thú đang lao ra khỏi vùng cấm khí tứ bảo. Làm xong tất cả những việc này, Vương Lâm nhìn về phía Cử Ma lão tổ. Với thần thông của anh biến sơ kỳ, Vương Lâm không hề tin đối phương chỉ có bằng này thủ đoạn. Chắc chắn lão vẫn còn đòn sát thủ chưa sử dụng. Hơn nữa, đối phương chạy tới đây chắc chắn là có dùng ý Vào lúc này cử ma lão tổ hiếp một hơi thật sâu Hai tay lão bắt quyết tạo ra một cây pháp ấm to lớn trước người Lão gầm nhẹ một tiếng, hai tay đẩy mạnh lên trên Nhất thời, pháp ấm bay lên trời Hóa thành vô số đảo pháp quyết nho nhỏ mà biến mất trong trời đất Cùng lúc đó, thân hình lão tổ cũng động Lão bay lên giữa không trung rồi ù ù xuống, ngẩng mặt lên trời bái hạ. Sau đó, lão quát lớn một tiếng, đệ tử đời thứ 67 của tử ma tộc thay mặt tộc nhân lấy phi vật của tổ tiên để hóa giải hảo kiếp của tộc. Lời nói của lão vừa xuất, bầu trời đột nhiên ảm đạm. Khắp tộc tử ma vào lúc này đột nhiên xuất hiện những âm thanh chấn động của mặt đất. Thải cực đông của tộc tử ma có một ngọn núi cực cao. Đây chính là ngọn núi cao nhất của tộc tử ma. Từ xa nhìn lại, có thể thấy nó xuyên thẳng vào trong mây. Vào lúc này, trên ngọn núi chợt có những tiếng đồng âm ầm ầm rồi đột nhiên tách ra làm hai. Một cây cự phù phát ra ánh sáng màu hồng, chậm chậm bay lên. Ánh mắt cự ma lão tổ biểu hiện một sự sùng kính. Bay tay to của lão dối ra Nhất thời cây cử phủ đang tỏa ra ánh sáng màu hồng trợt lói lên rồi được lão nắm trong tay Trong nháy mắt từng tia chớp màu đỏ từ trên thân phủ lan ra khắp toàn thân cử ma lão tổ Mái tóc của lão không có gió tự động tung bay Toàn thân từ từ xuất hiện một luồng hơi thở khổng lồ từ trước đến nay chưa bao giờ có Vương lầm Năm đó Khi tộc cự ma của ta di chuyển tới Chu Tức Tinh thì tổ tiên đã lấy lời dùng cây cự phủ này để khai phá trời đất. Sau đó tới tiên phi tộc chén giết hai cầu diệt thật chú sư để đổi lấy mảnh đất và quyền lợi đời đời của cự ma tộc ở đây. Hôm nay, tuy tổ tiên đã không còn, nhưng cự phủ vẫn còn trên đời. Vương Lâm nhìn cây cự phủ màu đỏ trong tay cự ma lão tổ. trong đầu không biết tại sao chợt nghĩ, tới khi ở Thiên Âm tông Triệu Vúc từng nhìn thấy một cái thân thể. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Tuyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website udiduyentranh.org. Quyền hay. Tu chân quyết ảnh. Chương 401. Chu Vũ Thái Tay phải của Ma lão tổ vừa mới cầm cây cự phù màu đỏ, toàn thân lập tức thay đổi khác hoàn toàn với lúc trước. Lão như biến thành một người khác. Một làn khí màu đỏ từ trong cây phù tản ra rồi theo cánh tay của Từ Ma lão tổ mà chui vào bên trong cơ thể. Ngay sau đó, từ thất khiếu có một làn khí màu đỏ chui ra khiến cho hình dạng trở nên vô cùng dữ tợn. Làn khí màu hồng đó lại ngưng tụ trước người lão rồi bị cây cừ phù hấp thu tạo thành một cái vòng tuần hoàn. Làn khí màu hồng từ trong cây cừ phù chảy vào cơ thể lão rồi lại từ trong cơ thể lão tỏa ra sau đó bị cừ phù hấp thu. Quá trình đó cứ suy trì liên tục, mỗi vòng chỉ mất khoảng chừng một lần hô hấp. Dần dần, khí thế trên người lão tổ càng lúc càng mạnh. Lão đứng giữa không trung quỳ đầu nhìn về phía Vương Lâm, bĩu mép cười. Vừa mới rồi cánh tay trái bị thứ Lập Quốc chặt đứt vào lúc này nơi bả vai có một làn khí màu hồng hiện ra. Bất chợt nó hóa thành một cánh tay to đỏ như máu. Quát khẽ một tiếng, cây búa trong tay cử Ma lão tổ lập tức vung thẳng về phía trước. Đồng thời cánh tay trái xo so làn khí màu hồng ngưng tự thành cũng nắm lấy cán búa. Vương Lâm nhận lấy cái chíp, tựa ma lão tổ sống lên một tiếng thật to, nhanh chóng lao về phía trước. Cây phù trong tay trong nháy mắt nâng lên rồi bổ xuống. Tốc độ của lão cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt Vương Lâm, rồi theo thế của cây phù mà hạ xuống. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên. Tiên kiếm trong tay lập tức sơ ngang lên đầu, ngăn chặn cây từ phủ màu đỏ. Ầm! Một tiếng động kinh thiên động địa vang vọng cả chín tầng trời từ nơi phủ và kiếm va chạm truyền đến. Vương Lâm cảm giác được một luồng lực cực mạnh từ trong cử phủ truyền ra. Thân thể của hắn lập tức chấn động, khóe miệng xuất hiện một giọt máu tươi, nhanh chóng lùi lại phía sau. Thoáng cái, hắn đat lùi cả trăm trượng. Nhìn lại cự ma lão tổ vào lúc này cũng phun ra một ngụm máu tươi Nhưng dưới chân lão giống như mọc dễ, không hề lùi lại tới nửa bước Chỉ có điều bằng mắt thường có thể thấy được thân thể lão đang khô quát lại thoáng cách đã xúc đi một phần ba Vào lúc này cự ma lão tổ tuy nói không phải là da bọc xương Nhưng thoáng nhìn cũng không còn có cảm giác cường tráng như trước nữa Một tiếng sóng từ miệng cự ma lão tổ truyền ra. Vào lúc này, lão chẳng khác gì một con mãnh thú từ thời thượng cổ. Hai mắt lão tỏa ra ánh sáng màu hồng, tay cầm cự phù. Thân hình lão giống như một tia chớp màu đỏ, điên cuồng lao về phía Vương Lâm. "Vương Lâm tiểu nhi, chết đi." Cự ma lão tổ sóng to. Cây cự phù trong tay lại tiếp tục phơ lên mà bổ xuống. Vương Lâm lui về phía sau nhưng trong mắt vẫn có một tia sáng lóe lên. Tay phải hắn bắt quyết chộp nhẹ vào hư không trước mặt quạt nhỏ. Hồn phiên. Bầu trời bất chợt tối sầm lại, giống như toàn bộ ánh sáng đều ngưng tụ trước mặt Vương Lâm. Chỉ thấy tư ảnh của một cây hồn tiên cao ba trượng xuất hiện trong tay hắn. Cây phiên có chiều cao ba trượng Nhưng diện tích của nó lại càng thêm rộng. Toàn thân hồn tiên có màu tím, bên ngoài có 12 tia sáng hồng tia lấp lóe. Cây hồn phiên vừa xuất hiện, khắp không gian xuất hiện vô số những tiếng kêu khóc, giống như có hàng loạt cô hồn dã phủ đang đồng loạt kêu gào khóc. Từng luồng khí đen nhanh chóng từ mặt đất bay lên uốn lượn trong không trung. khắp không gian xung quanh trở nên u ám như không hề có ánh sáng, giống như bóng đêm xâm chiếm bầu trời, cắn nuốt trăng sao và cả mặt trời. Nhìn lại Tử Ma lão tổ đang như một tia chớp lao đến liền chậm lại. Tay cử phủ màu đỏ trong tay phát ra những tiếng vụ vụ. Ánh mắt của Tử Ma lão tổ vẫn tỏa ra ánh sáng màu hồng như lại có một chút dao động giống như một sự sợ hãi. Đây Đây là luyện hồn tông. Cự Ma lão tổ hít một hơi thật sâu. Lão mơ hồ nhận ra lai lịch của hồn tiên, nhưng vẫn không dám khẳng định. Dù sao thì trong trí nhớ của lão, cây hồn tiên này chắc chắn không thể có trong tay của Vương Lâm. Nhưng vào lúc này, hình dạng của cây hồn tiên với vật trong trí nhớ của lão gần như hoàn toàn giống nhau, nhưng có một chút gì đó không giống. Thập Ức Hồn Tiên lần đầu tiên được Vương Lâm gọi về. Ngay lúc này, nơi biên giới của tộc Tự Ma, người con gái mặc một bộ quần áo màu tím nhíu đôi mày thanh tú, lẩm bẩm. "Đỗ Thiên đuổi ta ra khỏi luyện hồn tông, thì ra là muốn cho Vương Lâm kế thừa Thập Ức Hồn Tiên." Tuy nói đây chỉ là phân thân của nó, nhưng uy lực cự ma lão tổ cũng không hề chống lại. Nữ tử Á Tĩnh than nhẹ một tiếng. Đạo tâm của Vương Lâm, nàng đã dò xét từ lâu nhưng vẫn không thể phát hiện ra đầu mối. Có lẽ chỉ trong lúc đối phương hôn mê mà thi triển bí thuật mới có thể thành công. Nghĩ tới đây, nàng nhấc chân đang đứng rời đi. Đúng lúc này, nàng chợt sững người, quay đầu nhìn lại phía sau. chỉ thấy một đại hán mặc trường bào màu tím, đầu đội một chiếc mũ cỏ từ xa thong thả đi tới. Liễu Mi cô nương, đối thủ của người là ta. Thân hình đại hán còn chưa đến nơi nhưng thanh âm đã tới. Đôi mắt đẹp của nữ tử áo tím liếc mắt nhìn rồi nhỏ giọng nói: Có được cái mũ cỏ của văn Tước sư thúc Trúc tỏ các hạ là một trong số 4 người được sư thúc tuyển chọn. Nhưng với tu vi hóa thần trung kỳ của ngươi mà muốn ngăn cản ta thì đúng là chưa đủ." Đại hán cười kha hả nói: "Tu vi của Liễu Mi cô nương thông thiên tại hạ không thể địch lại. Nhưng văn tướng tiền bối đã can ngăn, Chu Mỗ không dám nghe lời. Không bằng cô nương cùng với tại hạ uống một chút rượu, nói chuyện với nhau." Sau một lúc tại hạ sẽ trở về phục mệnh. Vày lọn tóc bên tai nữ tử vẫn phất phơ trong gió. Nàng nhọn miệng cười giống như một đoá hoa bách hợp chợt nở sổ, tay đưa lên đe miệng, nói. Ngươi đúng là người thú vị, nhưng có lẽ ngươi chờ một chút. Đợi sau khi ta giúp cử ma lão tổ sẽ cùng với ngươi đối ẩm có được không? Đại hán lắc đầu cười nói, không may vương lâm lại là cố sao của ta. Làm sao ta có thể cho ngươi rời đi?" Nữ tử Á Tín thờ xai, liếc mắt nhìn đại hán một cái rồi nói: "Ngươi đi đi, ta không muốn đả thương ngươi." Vừa nói, thân hình nàng thoáng động trực rời khỏi đây. Đại hán khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt quyết, liên thần chợt động mà tỏa ra ý cảnh. Chỉ thấy sau lưng hắn xuất hiện một hư ảnh một người khoảng chừng hai mươi tuổi, mi anh một tú. Sau khi xuất hiện, ánh mắt hắn nhìn đại hán có một chút quyến luyến. Nữ tử liền dừng lại một lần nữa. Nàng xoay người nhìn về phía đại hán. Trong ánh mắt xuất hiện một sự lạnh lẽo, nhỏ giọng nói. Chảm tình đạo, chẳng trách mà các hạ lại được sư thúc để ý. thì sát là có thể hiểu được ý cảnh này. Đúng là có một nghị lực lớn và tâm địa tàn nhẫn. Cảm ngộ tình sư đồ, lấy ý dẫn đồng niệm, lấy niệm để thu đồ đệ. Lấy tình cảm dưỡng dục đệ tử, tạo ra an huệ. Lấy con tim mà biểu lộ sự yêu thương rồi sau đó lấy đau khổ mà nhập thần mở ngoặt tròn Hóa thần đóng ngoặt tròn tất cả chỉ đều để khiến cho toàn bộ tinh thần chìm đắm vào trong đảo sư đồ Cuối cùng khi hắn hiểu được ý cảnh của mình Sắp sửa hóa thần liền ra tay giết chính đệ tử của mình Tự tay giết chính bản thân khiến cho toàn bộ tâm thần của bản thân cũng chết theo đệ tử Hơn nữa cũng không phải chỉ một dao giết chết mà phải để cho cảm nhận biết bao nhiêu sự thấm khổ, khiến cho bản thân hứng chịu những cơn đau thấu tâm can mới có thể khiến cho trong lòng chỉ toàn một sự thương tâm mới có thể lấy đau khổ mà nhập thần đạt tới bước cuối cùng. Thoáng nhìn thì có cảm giác tràn ngập tình cảm nhưng thực ra lại là vô tình. Nhưng trong cái vô tình đó lại ẩn chứa một sự trí tình tri nghĩa. Cảnh giới hóa phàm đó chỉ có những người hết sức phi thường mới có thể hiểu được. Năm đó, Vương Lâm khi nhìn thấy đại hán cũng phải than thầm rằng bản thân không thể làm được điều ấy. Vương Lâm cầm trong tay Thập Ức Hồn Tiên. Nguyên thần và Hồn Tiên dung hợp nên tâm thần mới đồng Thập Ức Hồn Tiên không có khó tự tung bay phần phạ. Nhưng tiếng kêu khóc vang thấu chín tầng trời từ trong Hồn Tiên vọng ra. bổ sú hồn phách từ trong hồn phiên điên cuồng mà lao ra ngoài. Dưới sự dẫn phát của 12 anh biến chủ hồn, tất cả hồn phách kêu khóc mà xuất hiện. Sắc mặt Cử Ma lão tổ đại biến. Lão không thể ngờ được Vương Lâm lại có loại pháp bảo như thế này. Trong lòng cảm thấy vô cùng khổ sở. Nếu biết sớm như thế, lão đã chẳng cùng với người này chiến đấu mà bỏ chạy mới là biện pháp tốt nhất. những lúc này đã đứng vào thế cưỡi lưng cọp không thể không tiếp tục. Lúc này mà lui lại thì chỉ có đường chết mà thôi. Muốn sống chỉ có một cách duy nhất là liều mạng. Ánh mắt của Tử Ma lão tổ vào lúc này chẳng khác kẻ điên. Lão gầm lên một tiếng thân hình nhanh chóng hạ xuống. Tuy nhiên tốc độ lại nhanh hơn trước 3 phần. Đồng thời, hai cánh tay cũng sơ tự phủ lên cao mà hết lớn. Tổ tiên chờ chờ, giúp ta giết chết người này. Trên bầu trời vào lúc này chợt có một tia chớp màu hồng lóe lên. Trong nháy mắt khi nó xoẹt qua, mặt đống giống như bị những một màu đỏ. Thứ thiên uy của tia chớp, thân hình của cự ma lão tổ chớp lóe như có như không. Khắp bầu trời vào lúc này cũng chỉ có một tia chớp mà thôi. Bỗng nhiên, tia chớp đánh thẳng xuống người Vương Lâm. trong quá trình nó lao xuống để lộ ra bên trong là hình ảnh của cây tử phủ. Vương Lâm nhìn chằm chằm tia chớp màu đỏ phía trước, ánh mắt bình tĩnh. Tay phỉ hắn chỉ về phía tia chớp màu quát. Hồn phiên thôn. Thập Ức hồn phiên rít lên trong không trung. Khi tia chớp màu đỏ tới nơi, 12 trụ hồn anh biến chợt lao ra. Tu vi của chúng chẳng khác nào 12 tu sĩ anh viễn. 12 chủ hồn cùng sơ tay bắt quyết, đánh ra những loại thần thông. Cùng lúc đó, một sợi tơ màu vàng lập tức từ trong thân thể 12 chủ hồn hàng ti xuất hiện, đan lại với nhau. Nhất thời, chúng tạo thành một cái lưới bao quanh tia chớp màu đỏ. Đồng thời, vào lúc này, xung quanh cái lưới Hơn triệu hồn phách giống như nhận được sự kêu gọi của chủ hồn liền từ bốn phương tám hướng mang theo khí thể hủy thiên diệt địa mà lao đến Nếu từ trên cao nhìn xuống, mười hai chủ hồn đứng thành một vòng tròn Bên ngoài vòng tròn là vô cùng vô tận hồn phách Vào lúc này tất cả số hồn phách đều nhảy vào bên trong vòng tròn Âm, âm, âm Theo hồn phách nhảy vào trong vòng tròn trời đất cũng phải chấn động. Cơ bản là không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng cử ma lão tổ kêu thảm. Nhưng vào lúc này, một làn ánh sáng màu hồng giống như sẻ đôi thiên địa từ bên trong lõi lên khai thông một lỗ hồng. Chỉ thấy cơ hoa lão tổ vào lúc này chỉ còn da bọc xương, gần như không còn một chút sinh cơ cầm theo tự phủ lao ra. Sau khi lão xuất hiện, liền phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt ảm đạm quay đầu nhìn về phía Vương Lâm một cách ác độc. Lão đang định đào tẩu nhưng đã là quá muộn. Vô cùng vu tận hồn phách lại một lần nữa xít lên lao đến. 12 chủ hồn có màu vàng tia phát ra những tiếng cười the thé tiếp tục đánh tới. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website tudiochuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 4.02. Diệt lão tổ. Từ mô lão tổ cười thảm một tiếng. thập ức hồn tiên, ngay cả tu sĩ vấn đỉnh kỳ cũng có thể chống từ cuống chi là hắn. Vào lúc này, tuy có chiến phù của tổ tiên trong tay, nhưng với tu vi của hắn cơ bản là không thể phát huy được uy lực. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt, hắn hét lớn một tiếng. Cự phù trong tay vung lên chém về phía Vương Lâm. Cự phù chém nát tất cả hồn phách ngăn cản, thoáng cái đã tới nơi. Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp, trong lòng có một chút sợ hãi. Trong nháy mắt, khi Tử Phủ tới trước mặt, hắn phơ tiên kiếm lên ngăn cản. Uỳnh. Khóe miệng của Vương Lâm lại tiếp tục chảy máu, bị đẩy lùi mấy trượng. Vì phần Tử Phủ thì bị bắn ra, rơi xuống đất cách đó mấy trăm trượng. Sắc mặt Tử Ma lão tổ tái nhợt, ánh mắt chỉ có một sự điên cuồng, nhìn Vương Lâm hết sức áp độc. hãy đi lão phơ lên, hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, Nguyên Thần của lão chấn động, mở miệng trầm giọng nói: "Thiên Phú thần thông, sở dĩ từ đầu đến giờ hắn vẫn không thi triển thiên phú thần thông là bởi vì thần thông đó nếu khi thân thể chưa đoạt xá thành công mà thi triển thì sẽ gây tổn hại rất lớn cho Nguyên Thần, thậm chí có khả năng bị vỡ nát, chẳng khác nào tự sát." Chỉ khi nào dung hợp hoàn toàn thi triển Thiên Phú Thần Thông mới không bị nguy hiểm. Bởi vì khi đó, sự phản chấn mạnh mẽ sẽ bị thân thể hấp thu, mặc dù vẫn truyền tới nguyên thần nhưng vẫn có thể thừa nhận được. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, liếc nhìn Tử Ma lão tổ một cái. Sau đó, hắn chẳng nói tiếng nào, liền một canh vào hồn phiên. Nhiếp thời Hồn xách lại giết lên mà la tới: "Tự ma lão tổ, Vương Lâm phải giết cho màng được. Người này biết hắn có Nhị Thiên Châu thì không thể để cho sống." Cả bầu trời giống như có một bàn tay vô hình quấy mạnh. Trong chớp mắt, phía trên tự ma lão tổ xuất hiện một cái vòng xoáy thật lớn. Cảnh tượng bây giờ giống hệt như lúc Vương Lâm nhìn thấy đối phương sao chiến với Tôn Thái. Vào lúc này, vô số hồn phách bao vây lấy cử ma lão tổ vừa tán xé vừa phát ra những tiếng than khóc. Cử ma lão tổ cười rộ lên giống như một kẻ điên. Truyện vòng xoáy lớn trên đầu bất chợt chuyển động. Nhiếp thời, một lực hút thật lớn lập tức xuất hiện. Sau khi lực hút xuất hiện, hồn phách xung quanh lão tổ nhất thời kêu lên thảm thiết rồi bị hút vào trong vòng xoáy. Vương Lâm cảm giác được một lực hút khổng lồ bao phủ toàn thân khiến cho hắn không tự chủ được mà bay về phía vòng xoáy. Vương Lâm Dù cho nguyên thần bị hủy thì Lão Phu cũng phải khiến người bị nhốt trong tinh không. Cự ma Lão Tổ hét lớn Trên thân thể hắn lúc này có vô số hồn phách Nhất là 12 hồn phách anh Biến Kỳ đã chui vào trong thân thể mà cắn nuốt nguyên thần của hắn. thân thể của hắn vào lúc này máu thịt đã mất hết. Ngay cả nguyên thần cũng bị tán xé không còn đầy đủ. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh. Hắn quay đầu lại nhìn Tử Ma lão tổ, nhếch mép mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Phệ." Vừa xuất lời tốc độ thôn phệ của hồn phách chợt tăng lên. Tử Ma lão tổ hừ lên mấy tiếng bi thảm. Cuối cùng thì nguyên thần của hắn cũng tan thành mây khói. Một đời tử ma lão tổ cuối cùng cũng bỏ mình. Nhưng Thiên Phú thần thông của hắn cũng đã thi triển. Thân thể Vương Lâm bị hút vào trong vòng xoáy. Khoảnh khắc trước khi bị hút vào bên trong, tay phải Vương Lâm phất nhẹ. Tất cả hồn phách liền lao đến hình thành một đóa hoa sen bao phủ thân thể hắn, chống lại vòng xoáy. Lợi dụng sự chống cự của đóa hoa, Hai tay Vương Lâm bắt quyết mở ra trận pháp đã được hắn bố trí trước ở trong sơn cốc. Vào lúc này, lực hút của vòng xoáy tăng mạnh. Hắn gầm nhẹ một tiếng triệu hồi tất cả các hồn phách. Đương nhiên là cả túi trữ vật của Tự Ma lão tổ cũng không thể bỏ qua. Sau khi thu túi trữ vật, Vương Lâm liền cảm thấy lực hút tăng mạnh tới mức không thể dừng lại được nữa. Một tia sáng trong mắt hắn chợt lóe lên, ánh mắt nhìn về phía cự phù cách đó một đoạn. Tay phải của hắn vơ lên chộp vào khoảng không. Từ trên cây cự phù phát ra một lực chống cự. Vương Lâm thốt lên một tiếng kinh ngạc. Vào lúc này, cơ thể của hắn đang bị lực hút nhanh chóng kéo vào bên trong vòng xoáy. Vương Lâm lại vơ tay lại lên, tập trung toàn bộ linh lực quát khẽ, thu Tư phủ lại phát ra một sự chống cự, nhưng lần này thì Vương Lâm vẫn tóm được. Sự chống cử của cự của Tư phủ càng lúc càng mạnh, muốn giãy ra khỏi tay Vương Lâm. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên, tay trái hắn điểm nhẹ một tiếng. Nhất thời, mấy cái hồn phách màu vàng tiến xít lên mà bay ra, bao vây lấy Tư phủ. Vào lúc này, một nửa cơ thể của Vương Lâm đã chui vào trong vòng xoáy. Trong khoảng khắc khi cả cơ thể bị hút vào trong hắn túm lấy tay từ phủ thu và trong túi trữ vật rồi sau đó biến mất khỏi chu tước kinh. Nháy mắt, vòng xoáy liền biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại thi thể không đầy đủ của Tử Ma lão tổ. Cho mãi tới lúc chết, hắn cũng không có cơ hội giải phóng ấn của tộc nhân. Chỉ đành trơ mắt nhìn tộc cự ma rớt xuống ngàn trượng. Trong tinh không bên ngoài Chu Tức Tinh, Vương Lâm đột nhiên xuất hiện. Sắc mặt hắn tái nhợt, không còn một chút huyết sắc. Thiên Phú thần thông thật mạnh. Nếu tự ma lão tổ tới anh biến trung kỳ hay thấu kỳ thì trận pháp của ta sắp đặt trước cũng không thể ngăn cản. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi vỗ túi trữ vật, nhất thời kinh la bàn bay ra. Hắn ngồi trên tinh la bàn bay nhanh về phía Chu Tước Kình. Lý Nguyên Phong và Cự Ma lão tổ cũng đã bỏ mình. Việc này Chu Tước Quốc say biết rất nhanh. Chuyện quan trọng lúc này đó là phất uyển nhi vượt qua thiên đạo luân hồi lần thứ 7. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lại lóe lên, tốc độ của tinh la bàn tăng lên nhanh chóng. Nửa tháng sau, Chu Tước Kình đã xuất hiện trong tầm mắt Từ xa nhìn lại chu tước tinh rất nhỏ, bên cạnh nó còn có một tiểu tinh cầu. Đó là nơi mà Vương Lâm từ tiên giới trở về do chuyện tống sai lầm mà tiến vào đó. Vương Lâm suy nghĩ một chút, chợt nảy ra một ý nghĩ. Phương hướng tinh la bàn liền thay đổi bay về phía tiểu tinh cầu. Tinh la bàn giống như một ngôi sao băng xuyên qua tầng khí bao quanh tinh cầu. Ngay lập tức, Vương Lâm nhìn thấy phía dưới là một vùng núi non liên tiếp. Giữa không trung tinh la bàn đã mất đi tác dụng. Vương Lâm liền nhảy xuống mà phi hành. Tay phải hắn vẫy nhẹ, thu tinh la bàn vào trong tay rồi để vào trong túi trữ vật. Sau đó, hắn giống như một tia chớp, thoáng cái đã biến mất. Sau khi xuất hiện đã cách cả ngàn dặm. Linh lực ở nơi đây không nồng đậm như Tru Tức Kinh, có thể nói là rất nhạt. Hơn nữa bên trong lại ẩn chứa rất nhiều tạp chất, không thích hợp cho tu sĩ hấp thụ. Dọc theo đường đi, Vương Lâm không hề có chút cảm giác xa lạ đối với nơi này. Với tốc độ cực nhanh, chỉ sau một ngày, hắn đã tới đỉnh của một ngọn núi lớn. Sau khi hiện thân, Vương Lâm dùng thần thức đảo qua xung quanh, liền thấy ngay một tòa truyền tống trấn trên đỉnh núi. Vẫn còn đây. Vương Lâm đứng bên ngoài truyền tống trấn quan sát một chút. Năm đó, khi hắn rời khỏi tiên giới bị truyền tống tới đây qua cái truyền tống trấn này. Đồng thời, khi rời đi cũng là xuyên qua nó mà đi. Ta giết Lý Nguyên Phong và Cử Ma lão tổ chắc chắn sẽ gây ra sự chú ý. Bây giờ không nên quay về vội. Cứ ở đây tu luyện vài năm, sau đó lặng lẽ trở về là hay nhất." Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hoành chân ngồi xuống. Từ thân thể của hắn thoảng cách đất phân ra làm hai. Ánh mắt của Bổn Tôn lạnh như băng. Sau khi giẫm chân một cái, thân thể Bổn Tôn liền dung nhập vào trong lòng đất. Kích thước của tinh cầu chỉ khoảng 1 phần 10 của Chu Tước tinh. Với thân thể tam tinh cổ thần của Bổn Tôn hoàn toàn có thể chịu được toàn bộ áp lực. Bổn Tôn chui thẳng xuống tâm của tinh cầu, lặn vào trong nham thạch nóng chảy nơi tâm của tinh cầu. Sau đó, Bổn Tôn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thổ nạp để hấp thu. Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời, một luồng ánh sáng màu hồng từ bên trong bay ra. Sau khi xuất hiện trước mặt hắn liền hóa thành một cây cừ phủ. Từ trên thân cừ phủ tản ra một vầng ánh sáng màu hồng cùng với sát khí. Vương Lâm nhìn chằm chằm thanh cừ phủ một lúc. Thần thức thoáng đồng định lưu lại một đạo ấm khí trên thân nó. Nhưng thần thức vừa mới chạm tới, nhất thời mồ luồng lực mạnh mẽ từ bên trong viền ra, đánh văng thần thức của Vương Lâm. Có ý tứ Một tia sáng trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Hai tay hắn bắt quyết, Nguyên Thần lập tức xuất khiếu đối mặt với Cửu Phủ. Bất ngờ, Nguyên Thần há miệng hút một cái khiến cho Cửu Phủ lập tức run rẩy. Cuối cùng, Cửu Phủ hóa thành một tia sáng màu hồng bị Nguyên Thần nuốt vào. Trong cơ thể Nguyên Thần vào lúc này có hai vật. Một cái là thập tức hồn tiên và cái thứ hai chính là cây Cửu Phủ màu hồng. Nguyên thần của hắn thoáng động lại chui vào bên trong cơ thể. Trong tay phủ này chắc chắn có phù hồn. Ta cũng chẳng cần phải bức nó ra làm cái gì. Lấy hồn tiên áp chế, nguyên thần tế luyện, để ta xem phù hồn có thể chịu đựng được bao nhiêu. Vương Lâm cười lạnh, xuất ra một túi trữ vật. Cái túi trữ vật này đúng là của tự ma lão tổ. Tay phải hắn vất nhẹ một cái, Lưu lại thần thức của bản thân. Sau khi dùng thần thức đảo qua, tất cả những vật phẩm trong túi đều hiện ra trong đầu hắn. Trong túi trữ vật của Tự Ma lão tổ có rất nhiều đồ tốt. Tiên ngọc có mấy chục khối và một ít cực phẩm linh thạch. Pháp bảo cũng có một ít. Chỉ có điều uy lực của chúng đều chưa tới mức xuất chúng. Dù sao thì đối với tộc Tự Ma, pháp bảo chính thức của bọn họ là thân thể Một số ngoại vật có nhưng cũng không sử dụng nhiều lắm. Tuy nhiên, cũng có hai thứ thu hút sự chú ý của Vương Lâm. Một trong hai thứ đó là cái bình ngọc màu đỏ. Trong bình đỏ đó có một thứ chất lỏng đỏ như máu. Vương Lâm nhìn kỹ một chút rồi khẳng định đó đúng là máu thật. Tuy nhiên, khi hắn cảm nhận nó chợt có cảm giác như trước đây đã từng gặp qua. Cái bình ngọc đó nằm gọn trong một góc của túi chứa vật Cầm bình ngọc, vương lâm suy nghĩ một chút rồi bất chợt một tia sáng lói lên trong mắt hắn Hắn nhớ tới năm đó khi diệt đằng da của triệu quốc Trên thân thể của một tộc nhân bằng da cũng có vật tương tự Trong vật đó ẩm chứa một chút máu của cổ thần Năm đó, sử dụng chút màu đó có thể thi chuyển ra thuật thần thông của bộ tộc cổ thần Ánh mắt Vương Lâm có một chút hưng phấn. Tuy bổn tôn tu luyện cổ thần quyết trở thành cổ thần nhưng vẫn tự sửa vào bản thân mà tu luyện. Năm đó cũng chỉ được truyền thừa ký ức của cổ thần Đồ Ty, không được truyền thừa lực lượng, vì vậy mà một phương thuật thần thông lại không thể thi triển. Vật này bất luận là cho bổn tôn hấp thu hay thi triển thuật thần thông đầu là vật hiếm có. Có được thứ này Thì trận chiến vừa qua có mất bao nhiêu thứ cũng đều đáng giá. Vương Lâm hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận đặn cái bình nhỏ đó vào trong túi chứ vật của bản thân. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Odchuyện.org Quyển hay. Tu Trân Huyết Ảnh. Chương 400 Linh Bạc. Nhị tứ trong túi trữ vật của Tử Ma lão tổ còn một vật khác khiến cho Vương Lâm chú ý, đó là một cây pháp luôn. Kích thước của nó cũng không to lắm, chỉ hơn một tấc mà thôi. Bề ngoài của nó hết sức bình thường, không hề có gì thu hút hay linh lực dao động, thậm chí một số chỗ còn có chút xỉ sét. Sở Vĩ Vương Lâm chú ý tới vật ấy là bởi vì trước đó Hứa Lập Quốc đã từng nói nó có phong ấn một cái hồn phách. Gã đã đã từng cầu thần hắn thả hồn phách đó ra. Lời cầu khẩn của Hứa Lập Quốc khiến cho Vương Lâm cảm giác. Hắn hiểu rất rõ Hứa Lập Quốc như thế nào. Dù sao thì xét trên một mặt nào đó thì Hứa Lập Quốc là do hắn tạo ra. Trên người Hứa Lập Quốc có một phần của xu hồn. Phần đặc điểm đó có quan hệ rất lớn với việc năm đó Hứa Lập Quốc biến thành ma đồ. Từ đó về sau, thần trí của Hứa Lập Quốc từ từ hồi phục, cuối cùng mới trở thành tâm hồn như bây giờ. Tính cách của Hứa Lập Quốc có thể nói là một kẻ nhát gan, nhưng có đôi khi lại kiêu ngạo đến bất tuân lệnh. Có thể nói đó là một ma đầu rất phức tạp. Vậy mà gã lại tẩu khẩn vương Lâm thả hồn phách trong pháp luân ra. Điều đó mới khiến cho Vương Lâm hoài nghi. Thú vị, một tia sáng trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Với trí thông minh của hắn suy nghĩ một chút liền đoán ra được một nửa sự việc. Điều này chứng tỏ cử ma lão tổ đã sử dụng hồn phách trong pháp luân để hấp dẫn hứa lập quốc. chỉ từ đó mới có thể khiến cho hứa Lập Quốc từ đến bên lão. Liếc mắt nhìn Pháp Luân một cái, Vương Lâm xuất từ trong túi trữ vật ra tiên kiếm. Sau khi tiên kiếm xuất hiện, một làn khói đen liền bay ra rồi ngưng tụ thành hứa Lập Quốc. Hắn vừa mới hiện thân liền hú lên một tiếng quái dị, hai mắt tỏa ra những tia sáng kỳ dị mà nhìn Pháp Luân. Chủ nhân Đúng là pháp luân này, bên trong nó có một hồn phách. Ngươi mau thả nàng ra." Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nói một cách trầm rãi. "Hồn phách trong pháp luân đó thế nào? Ngươi làm sao mà biết?" "Là do cử ma lão tổ gọi ra." "Chủ nhân, ngươi thả nàng ra nhanh một chút." Nét mặt Hứa Lập Quốc có vẻ lo lắng. Vương Lâm liếc mắt nhìn Hứa Lập Quốc một cái rồi nói: "Tu vi của hồn phách thế nào?" Sự lo lắng trên mặt Hứa Lập Quốc càng nhiều. Gã loáng thoáng có thể nghe thấy tiên tử tiểu muội muội bên trong pháp luôn đang kêu gọi thúc hơ i u b q q cơ, gã cứu nàng ra. Vì vậy mà gã không kiên nhẫn được vội vã nói: "Đó chỉ là một hồn phách mà thôi, không có tu vi." Nếu ngươi không cứu thì để ta tự mình tới. Chính bản thân Hứa Lập Quốc cũng không phát hiện ra sau khi hắn xuất hiện mới nhìn thấy phát luôn liền quên mất sự sợ hãi đối với Vương Lâm. Thậm chí ngay cả Thảo Khí cũng bất chợt thay đổi. Một tia sáng khó hiểu trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên, mỉm cười nói: "Không nên vội vàng. Ta sẽ giúp ngươi thả hồn phách đó ra ngoài." Vừa nói, hai tay Vương Lâm cũng bắt quyết, đánh ra một đạo linh quang vào trên pháp luân. Nhưng đúng lúc này, một vầng sáng nhạt chợt xuất hiện, hóa giải đạo linh quang của Vương Lâm. Vương Lâm thốt lên một tiếng nho nhỏ, nhìn kỹ pháp luân một chút. Trước mắt hắn pháp luân cũng chẳng có bất cứ điều gì kỳ lạ. nhưng không ngờ nó lại có thể phát ra ánh sáng mà hóa giải linh quang, điều này đã thu hút sự chú ý của Vương Lâm. Mới vừa rồi, khi vầng sáng xuất hiện, Vương Lâm cũng không hề phát hiện ra một chút linh lực nào dao động trên pháp luôn. Nhìn kỹ nó một lúc, tay phải của Vương Lâm lại vung lên, tiếp tục đánh ra một ảo linh quang. Ánh mắt hắn theo dõi một cách chăm chú, thì thấy trên pháp luôn xuất hiện mười cái ký hiệu cổ quái. Những ký hiệu đó xuất hiện với một tốc độ rất nhanh, chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Đồng thời, vầng sáng nhạt lại xuất hiện một lần nữa, hóa giải linh lực. Có ý tứ. Hai mắt của Vương Lâm sáng ngời. Vào lúc này, Hứa Lập Quốc đã không còn thể giữ được sự kiên nhẫn nữa. Gã không nói tiếng nào, thân thể lóe lên lao ra khỏi tiên kiếm mà bay về phía pháp luân. Vương Lâm nhìn chằm chằm Hứa Lập Quốc, ánh mắt lóe lên một tia hàn quang. Hành vi của Hứa Lập Quốc lúc này hết sức quái dị. Chỉ thấy trong nháy mắt khi Hứa Lập Quốc lao về phía pháp luân, những ký hiệu trên đó lại lóe lên. Nhất thời vầng sáng xuất hiện, chàng phải người hứa lập quốc khiến cho gã kêu lên một tiếng đau đớn, rồi bị đẩy bắn ra ngoài một trường. Vào lúc này, hai mắt của hắn đỏ bừng, nổi sần gầm lên một tiếng đang định đánh tới một lần nữa. Tay phải của Vương Lâm khẽ điểm một cái vào dư không, nhất thời gian cầm hứa lập quốc lại. Hứa lập quốc quay đầu nhìn Vương Lâm chằm chằm quát: "Ngươi muốn làm cái gì?" Tha ta sa, ta muốn thả nàng ra ngoài. Vương lâm lạnh lùng liếc nhìn Hứa Lập Phúc một cái. Nhất thời thân thể của Hứa Lập Phúc run lên, ánh mắt có một chút tỉnh táo, Hoàng Sở liếc mắt nhìn Pháp Luân rồi vội vàng nói: "Chủ nhân, chủ nhân không thể trách ta, ta vừa mới nhìn thấy Pháp Luân liền không thể khống chế được bản thân nữa." Vương Lâm cũng chẳng để ý tới hứa Lập Quốc. Tay phải hắn chụp một cái, nắm lấy pháp luân vào trong tay. Ngón cái của tay trái ấn xuống nơi mà mấy cái ký hiệu kỳ quái lóe lên. Đúng lúc này, ký hiệu xuất hiện trước lên liên tục, vàng ánh sáng cũng lại hiện lên. Vương Lâm khừ nhẹ một tiếng, ngón cái chẳng hề do so dự tiếp tục ấn xuống. Vầng sáng lập tức bị phá vỡ. Sau đó ngón tay hắn đặt lên trên pháp luôn. Mấy tiếng răng rắc vang lên, trên pháp luôn xuất hiện vô số vết nứt. Những vết nứt đó nhanh chóng lan tràn, gần như chỉ trong nháy mắt trên toàn bộ pháp luôn hiện ra đầy vết nứt rồi vỡ vụn. Trong khoảnh khắc, một luồng ánh sáng màu hồng từ bên trong lao ra ngoài. Đồng thời vô số những tiếng cười trong trẻo như tiếng chuun suốt hiện ẩn chứa một thứ ma lực khiến cho lòng người phải dao động từ trong vầng sáng màu hồng bay ra. Thanh âm tiếng cười tràn ngập một thứ gì đó quái dị khiến cho linh lực của Tứ Lập Quốc đang bị giam cầm sống như băng tuyết gặp phải ngọn lửa nhanh chóng tan ra. Trong nháy mắt, Tứ Lập Quốc đã khôi phục lại sự tự do. Hai mắt gã chỉ có một niềm khao khát sụp vọng. nhanh chóng bay về phía vầng sáng màu hồng. Vầng sáng chợt lóe lên, hóa thành một nữ tử thiên kiều bá mị. Trên người nữ tử co thoát một lớp áo mỏng, để lộ cả da thịt. Vào lúc này, nàng liếc nhìn Hứa Lập Quốc một cái rồi cười ha ha, nói: "Hứa ca ca, tiểu muội chờ ngươi lâu như thế, làm sao mà đến giờ mới cứu ta ra." Vừa nói Nàng vừa xơ ngón tay ngọc chỉ về phía Hứa Lập Quốc. Vẻ mặt của nàng chẳng khác gì tiểu tình nhân đang làm nũng người tình của mình. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên. Ngay vào thời điểm nữ tử hiện ra, tâm thần của hắn không khỏi chấn động. Cũng may là hắn tu luyện tỏa thần thuật, tâm thần cùng với thập ức hồn tiên tương thông nên mới có thể nhanh chóng hồi phục. Nhưng chỉ trong khoảng khắc đó cũng khiến cho hắn kinh hãi. Phải biết rằng trong đấu pháp mà xuất hiện một chút thất thần như vậy thì chỉ có đường chết mà thôi. Pháp thuật yêu nghiệt mà cũng dám thi triển trước mặt ta hay sao? Vương Lâm hừ lạnh một tiếng. Giọng nói của hắn chẳng khác nào tiếng sấm đập vào tai của Hứa Lập Quốc và nữ tử, phát ra những tiếng ầm ầm. Thân thể hứa lập cốc hơi run lên một cái, ánh mắt chợt tỉnh lại. Hắn vốn là ma đầu nên sau khi được Vương Lâm đánh thức một lần nữa liền lập cho hắn có phản ứng. Trong lòng cảm thấy kinh hãi, vội vàng lui lại. Nữ tử kia quay phách lại nhìn Vương Lâm chằm chằm. Đột nhiên, nàng nở một nụ cười quyến rũ. Vào lúc này, Dường như tất cả ánh sáng xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại một nụ cười của nàng tỏa sáng mà thôi. Thật tạm nhẫn, ta không có đắc tội với ngươi. Tập lông mi của nàng run run, mở miệng cất tiếng ai oán. Thanh âm của nàng mang theo một thứ ma lực kỳ dị xộc vào tai Vương Lâm khiến cho tâm thần của hắn lại run lên. Mà cứ lập lúc thì thân thể lại càng run rẩy. Sự tỉnh táo trong mắt gã liền biến mất, chỉ còn có sự dục vọng. Nữ tử đắc ý cười, thân thể hoang động liền sơ tay, nhanh chóng bay đến trước người. Một trảo của nàng gần chạm vào trán của Vương Lâm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ánh mắt Vương Lâm lóe lên một tia sáng, bên trong ẩn tàng một chút sát khí. Nữ tử kinh hãi kêu lên một tiếng, biết rằng không ổn. Nàng đang định lui lại thì tay phải của Vương Lâm nhanh chóng vung lên. Nhất thời, hồn tiên xuất hiện xung lên một cái. Lý Nguyên Phong lập tức hiện ra dẫn theo mấy ngàn hồn phách. Nữ tử lại kêu lên một tiếng sợ hãi rồi không chút do dự nhanh chóng tránh xa. Hồn phách Lý Nguyên Phong lập tức lao ra cùng với hồn phách của mấy nước Trư hầu bao vây nữ tử. Đanh đỉnh sông tới thôn Phệ, trong mắt nàng lóe lên một tia sáng kỳ dị rồi nở một nụ cười quyến rũ mà nói: "Các vị ca ca, tại sao các người lại bao vây tiểu muội? Chúng ta không phải là địch nhân mà." Tiếng cười trong trẻo vừa mới vang lên, hồn phách của Lý Nguyên Phong cũng phải chấn động, nét mặt ngơ ngác. Đám hồn phách xung quanh lại càng chẳng phải nói, tất cả đều dừng tay. ngơ ngác nhìn nữ tử, hắn úp hiếp ta, các ngươi giúp ta giết hắn có được không? Sau khi giết hắn, cùng lắm thì ta sẽ bồi tiếp các ngươi. Nét mặt nữ tử chợt đỏ lên. Lời nói vừa dứt, hồn khách Lý Nguyên Phong chợt rung lên. Nó xoay người cùng với đám hồn khách còn lại phóng về phía Vương Lâm. Nét mặt Vương Lâm vẫn như thường không thèm để ý tới đám hồn khách đó. Tay phải hắn điểm về phía sau một cái, nhất thời, Hứa Lập Quốc kêu lên một tiếng thảm thiết. Hắn đang đứng phía sau Vương Lâm nên vừa rồi cũng bị dòng nói quyến rũ của nàng mây hoạt đang định đánh lén. Bị một cái điểm tay của Vương Lâm, hắn nhất thời bị thương. Khí đen toàn thân từ từ biến mất khiến cho hắn vội vàng lui ra xa. Trong mắt hắn lập tức xuất hiện lại sự tình táo. Lúc này đây, sâu trong nội tâm của hắn đối với Vương Lâm vô cùng sợ hãi tiến thắng sự mê hoặc của nữ tử. Trong lòng hắn thầm kêu không hay, thầm nghĩ tại sao mình lại mất trí mà ra tay đối với sát tinh. Tất cả công lao lúc trước chém giết từ Ma lão tổ Mây Sờ thì mất hết rồi. Tiện nhân đúng đều tại ngươi mê hoặc lão tử. Hứa Lập Quốc càng nghĩ càng giận, chỉ vào mặt nữ tử quát, nét mặt của nàng hết sức ai oán, đang định mở miệng thì lúc này, Lý Nguyên Phong dẫn theo đám hồn phách đánh tới. Tay phải Vương Lâm điểm một cái vào không trung, tâm thần rung lên một cái nhẹ nhẹ. Nhất thời, đám hồn phách đều hự lên một tiếng bi thảm. Ngay cả hồn phách của Lý Nguyên Phong cũng tản ra. Đủ rồi. Ngươi lại đây. Tay phải của Vương Lâm chộp một cái vào hư không. Lập tức, nữ tử kêu lên một tiếng sợ hãi định né tránh. Nhưng thân thể nàng giống như bị một thứ gì đó vô hình trói chặt để cho Vương Lâm bắt được. Cẩn thận quan sát nữ tử, Vương Lâm từ từ nhìn ra sự bí ẩn Trong hồn phách của nữ tử có một chút ý cảnh. Loại ý cảnh này rất mạnh, có thể ngây hoạt vạn vật trên thế gian. Hồn phách có ý cảnh. Hay lắm. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên. Ngươi tên là gì? Nữ tử im lặng một lúc, thở hổn hển nhìn Vương Lâm chằm chằm, nói: "Nhân gia không đắc tội với ngươi. Tại sao ngươi lại bắt ta làm gì?" tiếng thở gấp của nàng ầm ầm chứ một chút hấp dẫn lôi cuốn. Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn nữ tử. Tay phải hắn điểm lên mi tâm, nhất thời nét mặt nữ tử hiện lên sự đau đớn. Cuối cũng phải kêu lên một tiếng thảm thiết. Toàn thân nàng phát ra từng làn khói đen, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Mị cơ, ta tên là Mị cơ. Nữ tử vội vàng nói. Ánh mắt nhìn Vương Lâm đã có một sự sợ hãi. Tiên nhịch. Tác giả: Nhí canh. Thực hiện: Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website audiotruyen.org. Quyền hay. Tu chân Tuyết Ảnh. Chương 404. Chủ nhật. Từ khi nàng có ý thức đến sở chưa có người nào gặp nàng mà không bị mê hoặc. Ngay cả tự ma lão tổ ban đầu cũng bị. Tuy sau đó tỉnh lại, nhưng trong lòng vẫn không thể hạ sát thủ với nàng, chỉ có thể phong ấn. Sau khi bị phong ấn, nàng luôn tìm cơ hội chạy trốn. Mãi cho tới khi gặp Hứa Lập Quốc, nàng liền mê hoặc hắn một cách dễ dàng. Sau đó quả nhiên, Hứa Lập Quốc cũng cứu được nàng ra. Nhưng cho dù thế nào thì nàng cũng không ngờ được trên thế gian lại còn có một nhân vật như người đứng trước mặt Tất cả sự mê hoạt của bản thân đối với hắn đều vô dụng Thậm chí hắn còn nhấn tâm làm tổn thương chính mình Ý cảnh trong cơ thể người lại như thế nào? Vương Lâm lạnh nhạt hỏi Sở dĩ hắn không bị nàng mê hoạt cũng là do kinh nghiệm và bản thân thân tu luyện tỏa thần thuật Năm trăm năm tu luyện, vương lâm chưa bao giờ gần gũi nữ sắc Trái tim của hắn kiên định hơn xa cử ma lão tổ Đồng thời tỏa thần thuật là thần thông cao nhất của luyện hồn tung Ngoại trừ việc điều khiến hồn phiên nó còn có một tác dụng đó là vạn tà bất sâm Cũng bởi vì như vậy nên mới có thể điều khiển thập ước hồn phách mà không hề lo lắng bị phản lại Lư Từ sợ hãi nhìn Vương Lâm, không dám thi triển ý cảnh nữa, nhỏ giọng nói: "Ta cũng không biết nguyên nhân. Khi thức tình trong cơ thể đã xuất hiện thứ ý cảnh này rồi." Vương Lâm trầm ngâm một lúc. Theo hắn thấy thì tu vi của nàng cũng chỉ tương đương với tu sĩ kết đan vì mà thôi. Tuy nhiên Trong cơ thể nàng lại có một loại ý cảnh khiến cho ngay cả Lý Nguyên Phong là tu sĩ anh biến cũng bị ngây hoạt. Nữ tử này chỉ sợ là một chút nguyên thần của một vị tiền bối cao nhân nào đó sau khi bị vỡ mà biến thành một chút tàn hồn. Nhờ đó mà nàng cũng có được ý cảnh mạnh như vậy. Loại ý cảnh đó có liên quan đến dục vọng. Có lẽ là như vậy. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên. tay phải của hắn bắt quyết, đánh một đạo phong ấm lên người nữ tử. Sau đó, hồn phiên dung nhẹ thu nữ tử vào bên trong. Hứa Lập Quốc vội vàng thay đổi giọng nịnh nọt cẩn thận nói: "Chủ nhân, bây giờ không còn việc gì nữa, ta về trước nhé." Nói xong, hắn liền vội vàng hóa thành một luồng khí đen chui vào trong kiếm tiên, không dám ló mặt ra. Vương Lâm Cố nhịn cười rồi không để ý tới hứa lập quốc nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, vỗ vào túi trữ vật. Bảo tháp tiên ngọc liền bay ra, rơi xuống khoảng đất trống bên cạnh. Một tia thần thức của Chu giật lập tức tản ra bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Bảo tháp vừa mới xuất hiện, Chu Như liền lập tức từ bên trong chạy ra. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm liền tức giận cong môi nói: thúc thúc xấu, người người là thúc thúc xấu. Ta không thích ngươi. Tiểu Bạch cũng vội vã gật đầu, bám theo sau Chu Như. Sau khi xuất hiện nó vội vã quỳ xuống mặt đất. Vào lúc này, nhìn hình dạng của nó mà nói là xanh sao vàng vọt cũng chẳng có gì quá đáng. Không ngờ ta đường đường là một hổ tinh lại phải ăn quả trong mấy tháng, thậm chí còn không được ăn no nữa chứ. Ngay cả một chút thịt cũng không được nhấm nháp, sao mà khốn khổ thể này. Tiểu Bạch gầm nhẹ một tiếng. Đôi mắt kiếu chút nữa thì chảy nước mắt. Có vài lần nó suýt không nhịn được định ăn thịt Chu Như. Nhưng ý nghĩ đó vừa mới xuất hiện thì cảnh tượng Vương Lâm xử lý mình lại hiện ra trong đầu khiến cho nó không dám nghĩ đến. Mà bên cạnh đó, ở bên Chu Như một thời gian Nó có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng có một thứ lực lượng đáng sợ đang từ từ sinh trưởng khiến cho nó lo lắng bản thân chưa kịp ăn thịt nàng đã bị tiểu nha đầu đánh cho gãy răng. "Phục phục xấu, ngươi nhìn ngay cả tiểu Bạch cũng phải gầy đi. Mấy tháng liền chúng ta chỉ có ăn quả mà sống." Chu Như Trừng mắt nhìn Vương Lâm, không hài lòng. "Thật ra không chỉ có tiểu Bạch mà ngay cả nàng cũng bị gầy đi một chút. Vương Lâm sờ sờ mũi. Điều này đúng là hắn quên mất. Dù sao thì hắn cũng đã hơn 400 năm chưa ăn thực vật của con người. Trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra là Chu Như còn phải ăn cơm. Cũng may là trước khi đưa Chu Như vào trong, hắn đã hái rất nhiều hoa quả để cho nàng ăn vật. Mặc khác trong bảo tháp có rất nhiều tiên khí. Cho dù không hấp thu thì nó cũng có tác dụng nuôi dưỡng thân thể của con người, mang lại một chút hiệu quả ít ốc. Vương Lâm toát mồ hôi đầy trán. Khi hắn gặp phải anh biến lão quái cũng không xấu hổ tới mức chẳng biết nói gì như thế này. Xin lỗi. Phúc phúc quên mất. Lần sau nhất định sẽ không thế nữa. Vương Lâm vội vàng hứa. Chu Như nhướng mày liếc nhìn Vương Lâm rồi cong miệng, nói: "Bây giờ thúc thúc có cam đoan cũng không được. Lần trước còn hứa cho ta một con cọp to mà vẫn chưa làm được. Lần này lại hứa, ta không tin được." Vương Lâm cười khổ, nói: "Được rồi. Tiểu Như Nhi, thúc thúc đưa ngươi đi bắt cọp to. Ta nhớ ở đây hình như có một số loài yêu thú sinh sống." Tuy sao thì Chu Như cũng vẫn còn mang một chút tính tình trẻ con nên khi thấy hắn nói vậy liền hớn hở, vỗ tay nói: "Lần này thúc thúc phải giữ lời đấy. Chúng ta đi ngay bây giờ phải không?" Ánh mắt Vương Lâm có chút chiều mến, sờ sờ đầu Chu Như cười đáp: "Đi ngay bây giờ." Chu Như liền gật đầu. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: Ta không biết tại sao mấy ngày nay, ngày nào cũng luôn nằm mơ. Trong mộng thường xuyên thấy một vị đại tỷ tỷ vẫn đi bên cạnh ngươi. Vị tỷ tỷ kia nhìn rất quen. Thật là lạ. Vương Lâm nghe thấy vậy mà chấn động. Hắn cúi đầu nhìn Chu Như một cách chăm chú. Sau một lúc, hắn thở dài, ngẩng đầu nhìn trời thì thào nói: "Uyển Nhi, chỉ còn gần 6 năm nữa là ngươi có thể thức tỉnh hoàn toàn. Chu Như nhìn Vương Lâm Thánh mắt có chút sợ hãi, thút thút, tiểu Như nhi là một con quái vật. Chu Như nhỏ giọng nói, "Tiểu Mạc đang nằm bên nghe thấy vậy liền gật đầu mấy cái. Trong lòng nó thầm nghĩ, đúng là một con quái vật." Nếu không đường đường một hổ tinh như ta làm sao lại bị một tiểu nha đầu như ngươi bắt nạt, lại còn bắt ta rời khỏi rừng núi để lại mấy con cọp cái xinh đẹp. Ôi! Vương Lâm sững sốt, cúi đầu, xoa đầu Chu Như, nói: "Tiểu Như nhi làm sao vậy?" Khóe mắt Chu Như chảy xuống một giọt nước mắt, khóc nức nở nói: "Tiểu Như nhi là một con quái vật." Tiểu Như Nhi là một con quái vật. Thực ra, hơn một năm trước, Tiểu Như Nhi đã cảm giác được trong cơ thể có một đứa bé. Thúc thúc, ta sợ lắm. Vương Lâm lặng lặng nhìn Chu Như mà không nói được tiếng nào. Một lúc sau, hắn xoa đầu Chu Như nhỏ giọng nói. Tiểu Như Nhi không phải là quái vật. Không phải. Không phải. Chu Như nhào tới trong lòng Vương Lâm, nắm lấy áo hắn mà nói: "Thúc thúc, trong lúc ta nằm mơ có thể cảm giác được nó đang động đậy, mà nó sống hệt với tỷ tỷ trong mộng." "Thúc thúc." Tiểu Như nhi sợ lắm, "Người bắt nàng ra được không?" Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt lấy vạt áo của Vương Lâm, cho dù thế nào cũng không chịu buông, chỉ sợ hắn sẽ biến mất. có thể đó chỉ là chút hành vi của nàng để cho bản thân cảm thấy an toàn hơn mà thôi." Vương Lâm sững sờ khi nghe thấy như vậy. Nói một cách chính xác thì vào lúc này, hắn như bị lôi điện đánh trúng. Tại sao lại như vậy? Vương Lâm thì thào tự hỏi, ánh mắt hết sức phức tạp. Năm đó, Lý Mộ Uyển là tu như, tu như cũng là Lý Mộ Uyển. Nhưng tại sao bây giờ lại gặp phải chuyện Chu Như Sư đuổi lý Mộ Uyển? Chẳng lẽ năm đó khi nguyên anh của Lý Mộ Uyển phù thể không thể thay thế được hồn phách của đứa bé? Vương Lâm chấn động. Năm đó hắn bận phải đấu với thiên đạo nên không thể quan sát kỹ. Nếu là như vậy thì nguyên anh của Lý Mộ Uyển trong tương lai sẽ từ từ tán nuốt hồn phách của Chu Như hơn nữa, trong khoảng khắc khi thức tỉnh sẽ hoàn toàn thay thế Chu Như trở thành chủ nhân của thân thể. Ánh mắt Vương Lâm có chút mờ mịt. Thúc thúc, tiểu Như nghi sợ lắm. Người lấy mạng ta có được không? Chu Như ngẩng đầu, gạt nước mắt, nói nhỏ, ta đã làm sai hay sao? Vương Lâm nhìn Chu Như trong lòng có chút đau đớn. Tiểu Như nhi, không có gì phải sợ. Đứa bé trong thân thể coi ngươi như tỉ tỉ. Không việc gì đâu." Vương Lâm mỉm cười nhìn Chu Như, nhưng nụ cười của hắn lại có chút gì đó khác lạ. "Thật không? Phúc phúc không lừa ta đó chứ?" Chu Như mở đôi mắt to trong veo không hề có bất cứ một chút tạp chất. Trong đôi mắt đó, Vương Lâm chỉ thấy có một sự quyến luyến và tin tưởng. "Thật chứ?" Trái tim của Vương Lâm cảm thấy đau nhói. Hắn biết bản thân nên lựa chọn như thế nào. Như có đôi khi lựa chọn một thứ lại phải đánh đổi bằng tính mạng của nơ, cơ, u, v, quy, quy, o kia. Tại sao lại như vây? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra một sự đau khổ. Chu như tuy còn nhỏ, nhưng trái tim rất mẫn cảm. Nàng nhìn Vương Lâm rồi vội đầu vào lõm hắn, nhỏ giọng nói: "Phúc Phúc, ngươi đứng buồn." Tiểu Như Nhi thấy Phúc buồn cũng cảm thấy khó chịu. "Sau này ta không nói là được, ta tin Phúc Phúc." "Phúc Phúc nói không sao thì có nghĩa là không sao." "Phúc Phúc, ngươi vừa mới đồng ý đưa Tiểu Như Nhi đi bắt cọp phải không?" Vương Lâm nhìn Chu Như, gật đầu. Hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng rồi nói: "Phúc Phúc đưa ngươi đi bắt cọp." Vừa nói, hắn vừa ôm lấy Chu Như mà bay lên trời. Chu Như nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng trong mắt Vương Lâm, nụ cười đó chẳng khác nào một tiếng khóc không lời. "Phúc Phúc, đưa cả Tiểu Mạch theo." Hừ. Tiểu Mạch không nghe lời. "Lần này Phúc Phúc bắt cho ta một con cọp to." Để xem sau này tiểu bạc có nghe lời nữa hay không. Nếu không nghe lời, ta sẽ sai cọp to cắn nó. Tiểu bạc run người, giống lên một tiếng. Trong lòng nó tức giận thầm nghĩ. Đường đường là một hổ tinh như ta. Chưa kịp nghĩ hết liền bị vương lâm từ trên cao trộp lấy. Sau đó, nó cùng với vương lâm và chu như biến mất. Thúc thúc. Tiểu Như Nhi đã 13 tuổi rồi. Có một số việc ta cũng hiểu rõ là ngươi không giống với Thiết Diễm gia gia. Ngươi ở bên Tiểu Như Nhi, ta có thể cảm giác được người mà ngươi để ý không phải là ta mà là đứa bé trong thân thể ta. Còn Thiết Nham gia gia thì không phải. Cái mà hắn để ý chính là ta. Ta biết Lúc đầu, ngươi cứ ta từ tay đạo sĩ kia không phải là vì ta mà là vì tỷ tỷ nhỏ bé trong thân thể ta. Trong mộng, ta đã gặp tỷ tỷ. Nàng rất đẹp. Nhưng sau này, khi tiểu Như Nhi lớn lên nhất định sẽ xinh đẹp hơn nàng. Thúc thúc, ngươi không nên bỏ ta lại. Trong lúc phi hành chu như vẫn vùi đầu vào ngực Vương Lâm. Nàng cố nén khóc. thầm nghĩ trong lòng. Tiên Nghị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huệ Thông Từ. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyền hay Tu chân huyết ảnh. Chương 405. Tiểu mạch. Bởi sư Gư 154 Việt Nam. EU trên tinh cầu, núi non san sát có rất ít tây phối. Nơi đấy không hề có bất cứ sự sinh sống của con người. Cho dù là người tu chân cũng vô cùng hiếm thấy. Dù sao, những tu sĩ có thể đột phá qua chứng ngải bước vào tinh không cũng không nhiều lắm. Tối thiểu cũng phải có tu vi anh biến kỳ. Mà cho dù như vậy thì cũng vẫn phải có tinh la bàn nếu không di chuyển cực khó trong tinh không. Vương Lâm đưa Chu Như và tiểu Bạch bay trên bầu trời tinh cầu. Từng dãy núi cứ vụn vụp trôi qua dưới chân. Thỉnh thoảng lại có tiếng của Chu Như vang lên một cách sợ hãi. Phía bắc của tinh cầu có một mảnh rừng. Tại đây, Vương Lâm đã bắt cho Chu Như một con cọp to. Con cọp đó có màu tím, dài ba trượng nhìn rất hung dữ. Chỉ có điều khiến cho Vương Lâm cảm thấy ngạc nhiên đó là thần trí của nó cũng chưa được khai thông, không thể thông minh được như Tiểu Bạch. Tuy nhiên, trong cơ thể của nó có một thứ lực lượng kỳ dị. Khi nó giống lên một tiếng khiến cho cát chạy đá bay tương đương với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Vương Lâm đối phó với nó hết sức dễ dàng. Sau khi lưu lại một chút ấm khí của Chu Như để cho nó không phản lại chủ, liền đưa cho nàng. Chu Như rất yêu thích con cọp, lập tức nôi nó đem bên tiểu mạch. Sau này ta sẽ gọi ngươi là tiểu tử mở ngoạc tròn tính đống ngoạc tròn. Chu Như vỗ tay, ngồi trên lưng tiểu tử, vui vẻ nói: "Tiểu mạch đứng bên gật đầu trong lòng hết sức kinh thường. Nó thầm nghĩ đường đường là một hổ tinh như mình làm sao có thể ngu như tên nhóc kia được. Nhí tới đây, nó vô tình sống lên một tiếng với con cọp màu tím. Không ngờ con cọp màu tím liền quay đầu gầm lên một tiếng với tiểu mạch. Thanh âm của nó chẳng khác gì một tiếng sấm. Tiểu mạch kêu lên một tiếng, lông trên người dựng đứng, nhanh chóng lùi lại mấy trượng. Đôi mắt nhỏ của nó nhìn chằm chằm con cọp màu tím có chút kinh hãi và không dám tiến đến. Cảnh tượng đó làm Chu Như vui vẻ vỗ tay, nói: "Tiểu Mạch, ngươi không đánh lại tiểu tử hay sao?" Vương Lâm đứng bên nhìn khuôn mặt vui vẻ của Chu Như mà im lặng. Chuẩn xác mà nói thì hắn với Chu Như không có nhiều tình cảm lắm. Nếu có thì cũng chỉ là những năm gần đây nhìn nàng từ từ lớn lên vì vậy mà sống như phù thân với hài tử mà thôi. Điều duy nhất mà hắn để ý cũng chỉ có một mình Lý Mộ Uyển mà thôi. Ngày mà nguyên anh của Lý Mộ Uyển thức tỉnh thì cũng là ngày hồn phách của Chu Như bị phun phệ. Khoảnh khắc đó, hai người không thể tổng sinh. Nếu lấy nguyên anh của Lý Mộ Uyển ra sớm thì khiến cho Chu Như thoát chết. Nhưng Lý Mộ Uyển thì lại biến mất. Dù sao thì vào lúc này, nguyên anh của Lý Mộ Uyển đang ngủ say để hồi phục. Trước khi thức tỉnh mà lấy ra thì chắc chắn sẽ tiêu tán. Trong lòng Vương Lâm, người nào nặng người nào nhẹ hắn biết rất rõ, vì vậy mà cũng chẳng suy nghĩ. Chỉ có điều vì lời ít của bản thân khiến cho nguyên anh của Lý Mộ Uyển hồi phục lại phải hy sinh một đứa bé. Điều này khiến cho Vương Lâm có một chút cắn rứt. Cuộc đời của hắn tuy giết người vô số, nhưng mỗi người chết trong tay hắn đều không hề hổ thẹn với lương tâm với trời đất. Tuy hắn là ma, nhưng cũng không phải là loại mất nhân tính. Xuân đi thu đến, trong nháy mắt đã trôi qua 2 năm. Lúc này Chu Như đã 15 tuổi chỉ còn cách khoảng khắc mà Lý Mộ Uyển thức tỉnh 4 năm nữa mà thôi. Trong 2 năm qua, thân thể Chu Như đã từ từ phát dục, trở thành một cô gái thực sự. Ban đêm, giấc mộng của nàng về Lý Mộ Uyển càng lúc càng nhiều. Trong 2 năm đó, Vương Lâm vẫn chăm chỉ tu luyện. Sự hổ sở trong lòng hắn càng lúc càng lớn. Lựa chọn Lý Mộ Uyển thì là điều hiển nhiên. Nhưng làm thế nào có thể giữ được nguyên anh của Lý Mộ Uyển và không làm tổn thương đến một đứa bé là điều mà hắn suy nghĩ trong suốt 2 năm qua. Những lời nói của Chu Như càng lúc càng ít đi. Nàng Thường Tuyên ngồi trên lưng tiểu tử mà ngẩn người nhìn bầu trời. Tiểu Mạch cũng luôn bám theo phía sau. Tiểu Mạch. Tỷ tỷ trong thân thể ta đang từ từ thức tỉnh. Ta có thể cảm giác được khi tỷ tỷ hoàn toàn tỉnh lại cũng là lúc mà mình phải ra đi. Tiểu Mạch, ngươi có nghe ta nói không? Ta sẽ cầu thúc thúc trả ngươi về với núi rừng. Tiểu Mạch, sau này ngươi còn nghĩ tới ta nữa không? Chu Như thấp giọng nói. Tiểu Mạch ngẩng đầu nhìn Chu Như, ánh mắt của nó có một điều gì đó hơi phức tạp. Những năm gần đây, tuy Chu Như thường xuyên bắt nạt nó, Nhưng thực tế thì nó cảm giác được Chu Như rất yêu quý nó. Có đôi khi thấy tiểu tử mắt nạt nó, liền thiên vị mà giáo huấn tiểu tử. Tất cả những điều đó nó đều biết. Tuy tiểu Bạch là một con hổ tinh, nhưng vào lúc này nó cũng cảm thấy buồn bã. Nó nhìn Chu Như gật gật đầu. Chu Như mỉm cười từ trên người tiểu tử nhảy xuống. Nàng đi tới bên Tiểu Bạch, vuốt vuốt bộ lông của nó rồi nhỏ giọng nói: "Tiểu Bạch, ngươi nói khi ta đi rồi, Thúc Thúc có nhớ tới ta hay không?" Tiểu Bạch gầm nhẹ một tiếng rồi nhìn Chu Như. Chu Như vuốt ve bộ lông của Tiểu Bạch, ánh mắt có phần thất thần. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi xa xa đang có một cái bóng khoanh chân ngồi ở đó. Nàng thầm nhủ trong lòng: Tiểu Như Nhi đang nghĩ kỹ rồi. Mỗi ngày ngươi nhìn ta cũng đều là nhìn tỉ tỉ bên trong thân thể ta mà thôi. Ta biết nàng đối với ngươi rất quan trọng nên Tiểu Như Nhi biết phải làm thế nào. Đôi mắt của Chu Như non lanh đầy nước. Nàng lại quay sang nhìn tiểu tử ngô ngốc cười nói: "Tiểu tử, ta đi rồi, ngươi phải tự lo lấy cho mình đấy." Vương Lâm khoanh chân ngồi trên đỉnh núi thực ra là đang tìm phương pháp tiên đạo. Thiên đạo: Vương Lâm ta sẽ đối kháng với ngươi. Hắn cũng không muốn bị thiên đạo đùa cợt. Vương Lâm vẫn im lặng suy nghĩ. Thục thục, thục thục. Ngươi xuống đây một chút được không? Từ phía dưới Chu Như cất tiếng kêu gọi. Vương Lâm quý đầu nhìn về phía Chu Như. Ánh mắt hắn có chút phức tạp. Sau đó đứng dậy hạ xuống bên cạnh Chu Như Thúc thúc Ngươi ngồi xuống Tiểu Như Nhi muốn trải tóc cho ngươi Nét mặt Chu Như hoàn toàn ngây thơ Thờ khảo mỉm cười nói Nàng cầm một chiếc lược gỗ trong tay Đó là vật mà năm đó thiết nhăm đã đưa cho nàng Nàng không để Vương Lâm mở miệng liền kéo hắn tới một tảng đá Sau khi Vương Lâm ngồi xuống liền đứng sau lưng hắn, cầm cây lược gỗ mà chải tóc cho hắn một cách chăm chú. Nét mặt của nàng hết sức chăm chú. Một lúc sau, nhỏ giọng nói: "Phúc Phúc có thể kể cho tiểu Như Nhi một chút chuyện ngày xưa của ngươi và tỷ tỷ được không?" Một đoạn ký ức về Uyển Nhi từ miệng hắn rơi vào tai Chu Như. Đôi tay nhỏ bé của nàng vừa chải tóc cho Vương Lâm vừa lắng nghe. Phúc Phúc Nếu như ta chết sớm thì có phải là Uyển Nhi tỷ tỷ cũng không thức tình được đúng không? Chú Như buông cây lược gỗ, nói Vương Lâm xoay người lại Chú Như chăm chú nhìn Vương Lâm ánh mắt có phần đau đớn, nói Thúc thúc, chẳng lẽ tiểu như Nhi trong mắt ngươi chỉ là vật để cho Uyển Nhi tỷ tỷ thức tình thôi hay sao? Từ nhỏ đến lớn ta vẫn coi ngươi như thân nhân Nếu như ta chết sớm thì có phải là Uyển Nhi tỷ tỷ cũng không thức tình được đúng không? Tho. Ta muốn ngươi nhìn thẳng vào ta chứ không phải là nhìn uỷn nhi pỉ pỉ. Nhìn ta một cách cực sự cho dù chỉ là một lần. Vương Lâm nhìn Chu Như im lặng một lúc rồi nói: "Tiểu Như nhi, làm liên lụy đến ngươi. Ngươi nghỉ ngơi đi." Nói xong, hắn xoay người bước đi rồi biến mất. Cây lược gỗ trong tay Chu Như rơi xuống mặt đất. Nàng ngồi xổm mà khóc, hai hàng nước mắt chầm chậm chảy xuống khuôn mặt. Thút thút, ta sợ lắm." Chu Như vừa nói vừa nức. Vương Lâm đang ở phía xa khẽ run lên một cái. Nét mặt hắn thay đổi liên tục. "Như Nhi, nếu là ngươi thì ngươi lựa chọn thế nào?" Tiểu Mạch đã mất tích. Tiểu Mạch mất tích một cách bí mật. Nhưng Vương Lâm vẫn có thể thấy nó đang lặng lẽ rời khỏi ngọn núi mà đi. Đối với việc Tiểu Bạch bỏ đi chu như vô cùng đau đớn, ốm nặng. Trong giấc mơ, Tiểu Như Nhi lúc nào cũng gọi tên Tiểu Bạch. Trong tâm hồn non nớt của Chu Như, mặc dù Tiểu Bạch thường xuyên bị nàng bắt nạt nhưng cũng rất yêu nó. Mặc dù có thêm tiểu tử nhưng vị trí của Tiểu Bạch trong lòng nàng vẫn rất cao. có thể nói Tiểu Bạch là bằng hữu duy nhất của nàng. Nhưng khi Vương Lâm muốn đi tìm Tiểu Bạch trở về thì Chu Như lại ngăn cản. Nàng nhìn Vương Lâm với ánh mắt tổn cần mà nói: "Tiểu Bạch phải đi. Nó có sự lựa chọn của chính mình. Nó so với Tiểu Như ni còn hạnh phúc hơn rất nhiều. Ít nhất thì nó còn có thể lựa chọn." Vương Lâm cảm thấy đau nhói trong lòng. hắn thở dài một tiếng rồi im lặng tránh ra ngoài. Trong lòng hắn lại tiếp tục suy nghĩ về biện pháp toàn vẹn cho 4 năm nữa. Trong tâm hắn cũng đã có một cái kế hoạch. Phúc Phúc không để ý đến ta. Tiểu Mạch, ngươi cũng bỏ ta mà đi. Một tháng sau Chu Như cũng khỏi bệnh. Tuy nhiên nàng hoàn toàn rơi vào trầm lặng thường xuyên ngẩn người nhìn ra xa xăm. Sau 2 tháng vào một buổi sáng sớm, một tiếng hổ gầm yếu ớt nhưng có chút hưng phấn vang lên. Ngay sau đó, Tiểu Bạch xuất hiện trong tầm mắt của Chu Như. Hoảng cái, nó đã tới bên cạnh nàng. Trong miệng nó ngậm một nhánh cây màu hồng, trên đó có một quả nhỏ. Tiểu Bạch đã trở về. Chu Như nhìn Tiểu Bạch mà vui quá phát khóc. Tiểu Bạch, ngươi không bỏ ta mà đi. Tiểu Bạch Tru như ôm tiểu Bạch mà hai hàng nước mắt chảy đầy mặt. Tuy nhiên, khóe miệng nàng lại điểm một nụ cười. Tiểu Bạch rất gầy. Bộ lông trên người nó có nhiều chỗ bị mất, kèm thêm một số vết thương. Nó không còn căng oai như trước đây mà hết sức mệt mỏi. Thậm chí, dưới bụng nó còn có một vết thương Vào lúc này, mặc dù vết thương đã đóng vậy, nhưng vẫn cho một chút máu tươi rỉ ra khiến cho bộ lông bị ướt. Tiểu Bạch thả nhánh cây trong miệng xuống đất. Nó đưa lưỡi liếm liếm chu như. Sau đó, cái đầu to quay sang trung quanh quan sát một cách cẩn thận. Cuối cùng, sau khi xác định không có vương lâm ở đây, liền kéo kéo áo chu như rồi đưa chân chạm vào quả cây trên mặt đất. Tiểu Bạch Ngươi muốn gì? Chu Như ngẩng người rồi nhặt quả cây dưới mặt đất lên. Tiểu Bạch đưa mắt nhìn quanh có vẻ lo lắng. Nó uốn hút tỏ ý bảo Chu Như ăn nhanh lên. Tiểu Bạch, ngươi muốn ta ăn cái quả này hả? Chu Như sống với Tiểu Bạch rất lâu nên hiểu được ý tứ của đối phương. Chu Như cầm quả cây trong tay nhìn nó một chút rồi nói, "Tiểu Bạch, đây là quả gì?" Đây là quả toái anh. Thanh âm của Vương Lâm từ xa vọng tới. Nhất thời, bộ lông của tiểu bạch dựng đứng, chắn trước mặt Chu nhìn nhìn về phía xa mà gầm nhẹ. Tiên nghịch tác ra. Nhí căn thực hiện huyết công từ. Truyện được chia sẻ tại website tudiyuquyentranh.org. Quyền hay tu chân huyết ảnh. Chương 406. Kinh biến. Mời sư cơ 1504 Việt Nam. Âu Vương Lâm từ xa chậm rãi đi tới. Trong nháy mắt Tiểu Bạch quay về hắn liền phát hiện hơn nữa nhận ra vật tên thích ăn mạnh này đang ngậm. Một con hổ tinh hổ chủ thật tốt. Vương Lâm liếc mắt nhìn Tiểu Bạch một cái. Trong ánh mắt tiểu Bạch lộ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn nghe răng cằm nhẹ, bà vệ trước người Chu Như. Với đạo hạnh của nó mấy năm nay đã nhìn ra có một nguyên anh tồn tại trong cơ thể Chu Như. Nguyên anh này chính là ngọn nguồn khiến nó sợ hãi năm đó. Phục thục oán anh quả là cái gì? Chu Như vuốt vuốt bộ lông của tiểu Bạch, hạ giọng hỏi, ăn toái anh quả này vào, uyển nhi trong cơ thể ngươi mặc dù không đến nỗi phải chết nhưng cũng sẽ cực kỳ suy yếu." Vương Lâm trầm rãi nói. Chu Như ngẩng người, cúi đầu nhìn nhìn Tiểu Mạch, nhẹ giọng nói: "Tiểu Mạch, thì ra mấy tháng nay ngươi đi tìm kiếm trái cây này cho ta." Nàng than nhẹ, trái cây trong tay rơi xuống đất lăn vài vòng, rơi xuống khe núi. Thúc Thúc không đà thương Tiểu Bạch được không? Chô Như ngẩn đầu nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm nhìn Chô Như, gật gật đầu, xoay người rời đi. Chô Như cắn chặt môi, nhìn bóng lưng Vương Lâm bóng sáng kia lại xa lạ như vậy. Thúc Thúc, người yên tâm. Tiểu Như Nhi biết nên làm như thế nào? Con sẽ cho người và huyển Nhi tỉ tỉ đoàn tộ. Chô Như lớn tiếng nói. Vương Lâm thân hình ngừng một chút, trầm mặc chốc lát tiếp tục đi về phương xa. Thời gian vội vàng mà qua, thoáng cách đã qua 2 năm. Một ngày này trong Tiên Vi chi địa sát biên giới sở ốc trên Chu Tước khinh, chỗ hố sâu thật lớn kia đột nhiên tràn ra một đoàn hắc vụ dày đặc. Vũ khí này không ngừng dâng lên, trong nháy mắt đã nối thẳng tíe chân trời. Hắc vụ này quay cuồng một lúc, Hóa thành một thực vật kỳ dị. Thực vật này toàn thân đen kịp, sinh trưởng ra vô số lá cây rất lớn. Trên đó đầy một đám phù văn tỏa ra từng trận khí tức dụng dị. Đúng lúc này một đảo kim sắc cử võng bỗng nhiên từ trên bầu trời xuất hiện. Phía trên cử võng này có 5 thanh phi kiếm tàn ảnh trong minh án lóe ra bất định. Kim phóng này vừa xuất hiện, liền lập tức chà thực vật rất lớn không ngừng sinh từng kia lại trong tiếng từng trận ầm ầm đè thực vật kia xuống. Tộc ta đã ngất mấy phản năm. Hôm nay ai cũng không thể ngăn cản tộc ta tái hiện trên phù văn tinh. Một thanh âm già nua từ trong hố sâu của tiên di chi địa truyền ra. Ngay sau đó, một lão giả vẻ mặt tràn ngập tang thương từ trong hố sâu đi ra. Trên thân thể của lão già không có bất luận ấn ký phù văn gì. Nhưng mi tâm của lão cũng có tư ảnh của một thứ lá cây, nhìn kỹ một chút thứ kia rõ ràng có 11 lá. Không, nếu nhìn thật kỹ, ở dưới 11 lá này không ngờ còn có một lá. Tuy rằng cũng chưa hoàn toàn tản ra nhưng cũng đã tản ra một phần ba. Lão già này vừa đi ra khỏi hố sâu trong nháy mắt, Năm thanh phi kiếm phía trên Kim Vọng lập tức phát ra từng trận kiếm minh long trời lở đất. Ngay sau đó, hai thanh trong đó nhanh chóng lóe lên từ trong Kim Vọng lao ra đâm về phía lão giả kia. Lão giả vẻ mặt như thường, hạ giọng nói: "Chu Tức quốc đời thứ nhất, Chu Tức tự hi sinh bản thân, lấy sinh mệnh của chín Tây tu sĩ vấn đỉnh trung kỳ, ngưng tụ ra năm thanh phong ấn chi kiếm." đặt phóng ấn tiên chi tộc ta mấy vạn năm. Hôm nay, lão phu cũng có thể làm được, hy sinh bản thân để tiên chi tộc ta tái hiện đại địa, hấp. Lão tay phải chỉ về phía trước, nhất thời một cái phù văn xuất hiện trên hư không. Trên phù văn này tản mát ra một cỗ hồng hoàng chi khí, chợt khuếch tán ra. Hai thanh phi kiếm kia đang bay nhanh bỗng nhiên run lên, lập tức cháy xuôi. Không ngờ tránh thoát, lực lượng của phù văn kia nhanh chóng lui về sau. Quay lại, lão già ánh mắt bình tĩnh thủy chung lộ vẻ triệt ngộ mở ngoạc tròn hiểu thấu đáo, tay phải vẫy một cái, lập tức trên không trung truyền đến tiếng nổ long trời lở đất. Chỉ thấy bốn phía xuất hiện vô cùng vô tận phù văn. Những phù văn này đan xen với nhau, khí thế như muốn như khai thiên vậy. Sự rẫy rua của hai thanh phi kiếm kia lập tức biến mất, được lão giả kêu gọi, lấy tốc độ so với tiềm điện còn nhanh hơn bay nhanh đến. Ầm, um, ầm. Um. Hai tiếng chấn động toàn bộ Chu Tước Kinh truyền đến. Chỉ thấy hai thanh phi kiếm kia đâm vào ngực lão giả, phát ra từng trận run rẩy, muốn rẫy rua nhưng trước sau không thể thành công. Cuộc chiến năm đó, lão phu chỉ là một kẻ hèn yếu. không thể xoay chuyển trời đất, tận mắt nhìn thấy vô số tộc nhân chết đi, thân tuy sống tàn, tâm lại đã chết. Lão Sà tay phải hướng về phía kim võng trên không một chút. Lập tức lại có hai thanh phi kiếm bay nhanh đến. Mặc dù dãy xua kịch kiệt, nhưng vẫn như trước không thể thoát ra. Bị lão Sà cách không tương dẫn, lại đâm vào trong thân thể. Mấy vạn năm qua, lão phu vốn nên sớm chết. Nhưng tộc nhân lại tôn sùng ta là tổ tiên, hàng năm đều lấy họ phù của nhân dân ta cắn nuốt. Mấy vạn năm tộc của ta đã có vô số người chết vào miệng ta. Ta vốn là tổ nhân bản tộc. Lão giả nhìn thanh phi kiếm cuối cùng phía trên kim vọng, thở sâu, giơ hai tay ra, đưa tay về phía trước, lập tức thanh phi kiếm cuối cùng kia bắt đầu cháy xu. nhưng với lực lượng của nó rõ ràng không thể thoát ra. Cuối cùng âm một tiếng từ trong kim vóng lao ra như tia chớp, đâm về phía lão xà. Lão phu là tội nhân của tiên di tộc, vốn là đáng chết. Hôm nay, lão phu đột phá thập nhất diệp, đệ thập nhị diệp, sư khai đạt đến cái gọi là vấn đỉnh kỳ trong miệng tu sĩ kia. Nhưng lão phu tự chất có hạn. không thể hấp thu toàn bộ phù văn, không thể chân chính vượt qua một bước kia, thẹn với tổ tiên, thẹn với tộc nhân vô số năm qua sông ta cắn nuốt suy trì sinh cơ. Một thanh phi kiếm cuối cùng trong tiếng kiếm minh dịch liệt gào thít mà tới. Súi một điểm của lão giả, phi kiếm kia lập tức lộng lên đâm vào mi tâm lão giả. Trong mắt lão giả ánh mắt dần dần an đạm. Lão phu là tội nhân. Nhưng cái chết của ta lại có thể đổi lấy sự trở về mặt đất của tộc ta, để thân thể ta thay thế tiên chi thủ bị năm thanh kiếm này phong ấn. Lấy hồn ta hiến tế, tộc ta tái hiện. Trong khoảnh khắc ánh mắt của lão giả toàn bộ biến mất, hai tay lão ở trên bầu trời mạnh mẽ xé một cái. Chỉ nghe một tiếng nổ thật lớn truyền khắp chu Tức Kinh. Vang vọng quanh quẩn kim võ kia giống như bị một đôi bàn tay lớn vô hình xé sạch chia làm hai. Thực vật thật lớn do Hắc Vô Tạo thành lập tức lao ra khỏi kim võ, lung lay phóng thẳng lên phía trên trong nháy mắt trở thành một vật chống trời. Cùng lúc đó, vô số phù văn bốn phía lập tức ầm ầm quyét tán ra biến mất trong trời đất. Thân thể của lão già trầm rãi dung nhập vào trong thực vật thật lớn kia, biến mất không thấy. Lúc này, một đám tộc nhân Tiên Phi tộc từ trong hố sâu bay ra. Dần dần người của Tiên Phi tộc càng ngày càng nhiều, bọn họ mỗi một người sau khi xuất hiện đều lập tức hướng về phía thực vật thật lớn kia cúi đầu thật sâu. Ở trong những người tiên phi tộc có một nữ tử, trên mặt mang tự sa mở ngoạc tròn mẳng che mặt màu tím, ánh mắt bình tĩnh. Hy vọng ngươi không nên gạt ta. Ta muốn kiển phong kia chết không có chỗ chôn. Cách nơi đây ngoài trăm rằm, một đại hán đầu đội mũ sơm nhìn thực vật thật lớn kia phóng lên cao, thì thảo tử nói: Hy vọng ngươi không nên gạt ta, ta muốn liên minh tứ phái tái hiện đại địa. Xoạt! Một tiếng thét ngút trời từ trong Tiên Di tộc chi địa truyền ra. Tiếng thét này cũng không phải tiếng thét của một người, mà là vô số người của Tiên Di tộc toàn bộ cùng thét. Thanh âm này phá tan chín tầng trời truyền khắp mặt đất. Ở giờ khắc này, Chu Tước Quốc trên đỉnh núi Chu Tước nơi Chu Tước Tử Bế Quan đột nhiên truyền ra một tiếng gầm giận dữ. Ngay sau đó, đồng phủ Bế Oan trên đỉnh núi âm một tiếng tan vỡ, hóa thành cho bụi tiêu tán không còn. Chu Tước Tử mặc hồng bào đột nhiên xuất hiện trên hư không. Mắt hắn sáng như đuốc, nhìn về phía Tiên Phi chi địa, vẻ mặt âm trầm cực kỳ khó coi. Tiên Phi dư nghiệt, các ngươi đây là tìm chết? Chu Tức Tử tay phải chụp vào khoảng không, lập tức tầng mây trên trời giống như bị hút mạnh ngưng tụ vào trong tay hắn. Trong nháy mắt, một khối lệnh bài màu trắng tạo thành từ tầng mây xuất hiện trong tay Chu Tức Tử. Tay trái của hắn vỗ lên lệnh bài này một cái, lập tức lệnh bài từ một biến thành hai, từ hai biến thành bốn, vô cùng vô tận. Lão phu lấy đời thứ 14 Chu Tức Tử chi mệnh, hiểu lệnh tất cả tu chân quốc của Chu Tức kinh triển khai chiến tranh lần thứ hai với Tiên Gi si tộc. Những lệnh bài cho so tầng mây tạo thành này lập tức tiêu tan. Cùng lúc đó, Chu Tức quốc ở sâu trong cấm địa của Thiên Ngọc Tông, một lão giả tóc trắng từ trong chỗ bí oan hàng năm đi ra. Lão mặc hắc bào, cả người gầy sơ xương, nhưng hai mắt của lão lại chứa đồng quang. Lúc này Lão ngẩng đầu nhìn về phía vị trí của tiên gi chi địa, khẽ lắc đầu, hạ giọng nói: "Phải thay đổi rồi." Lão giả này chính là Sở Vân Phi vấn đỉnh sư kỳ thủy tổ trong Vân Thiên tông được các đệ tử sùng kính. Địa phách môn ở phía Tây Chu Tức Quốc. Ở chỗ sâu trong địa phách môn, một trung niên nam tử đang ngồi trong một động phủ, Lúc này, nam tử này đột nhiên mở hai mắt, trong mắt lộ vẻ tang thương, than thở. Ngày này rốt cuộc đã đến, lại không nghĩ tới khiến ta gặp phải ai. Một môn phái cuối cùng của Chu Tước Quốc, Nhân Tiên Đạo. Lúc này lại không có gì vì thường, vẫn đỉnh thủy tổ của Nhân Tiên Đạo cực kỳ thần bí. Ngoại trừ một số ít người gần như không ai biết hắn ở nơi nào, cũng không ai biết hình dáng của hắn. Bỉ Lư Quốc trong luyện hồn tông, nơi Độn Thiên Bí Quan, hắn mở hai mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lại nhắm mắt tiếp tục đả tọa thổ nạp. Trường hảo kiếp này của Chu Tức Kinh lúc này không có quan hệ gì với Vương Lâm. Hắn hiện tại một lòng chuẩn bị lần thứ 2 đối kháng Thiên Đạo, làm cho Lý Mộ Uyển Nguyên anh thành công Lâm thí. Còn có 2 năm thời gian đó là ngày Lý Mộ Uyển thức tỉnh Chu Như ở trong 2 năm này, thời gian trầm mặc gần như chiếm hơn nửa. Dường như giữa nàng và Vương Lâm đã có một tầng ngăn cách thật sâu. Ở trên người nàng, Vương Lâm có thể cảm giác được nguyên anh của Lý Mộ Uyển đang dần dần thức tỉnh, sinh cơ của thân thể Chu Như trầm rãi biến mất. Một khắc khi sinh cơ của nàng hoàn toàn biến mất, đó là lúc Lý Mộ Uyển tạm nuốt hoàn toàn hồn phách của Chu Như. chỉ có điều, nguyên anh của Lý Mộ Uyển tốc độ sinh trưởng trong một năm gần đây là chậm lại, giống như không muốn sinh trưởng, không muốn cắn nuốt hồn phách của Chu Như. Vương Lâm biết, đây là vì Lý Mộ Uyển đã khôi phục một ít thần trí. Nàng biết được hết thảy những việc này. Nàng không muốn đi sinh một hài tử, nhờ đó chính nàng có thể thức tỉnh Đây là lựa chọn của nàng, nhưng lại không phải lựa chọn của Vương Lâm. Đối với hiện tượng này, Vương Lâm lấy linh lực trong cơ thể ngăn cản, làm cho nguyên anh của Lý Mộ Uyển tiếp tục trưởng thành. Uyển Nhi, ta biết nàng không muốn cắn nuốt hài tử này. Nàng hãy tin tưởng ta. Ta sẽ xử lý tốt. sẽ không thương tổn nó, đợi sau khi nàng tỉnh lại, chúng ta cùng nhau đem nó về bên phụ mẫu. Ta muốn chỉ là nguyên anh của nàng, mà không phải thân thể của hài tử này. Đây là lời hứa của Vương Lâm với Lý Mộ Uyển. Tiên nhịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huệ Ông Tử. Truyện được chia sẻ tại website udichuenv.org. Quyền hay Tu Trân Huyết Ảnh, Trương 407, Thiên Đảo Lai Lâm, Bởi Sơ G 1504 Việt Nam, L. Vương Lâm đang nói dối Lý Mộ Uyển, hắn không thể vừa bảo hộ Lý Mộ Uyển lại vừa có năng lực bảo vệ hồn phách của chú như không tiêu tan. Nếu như sớm rút ra hồn phách của Chu Như, như vậy khối thân thể không có hồn phách này, ở trong nháy mắt sinh ra tử khí, với Nguyên Anh chưa hoàn toàn thức tỉnh của Lý Mộ Uyển, mặc dù có thể chịu đựng được, nhưng cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với thần thức, thậm chí cuối cùng rất có thể khiến Nguyên Anh tan vỡ. Đây chỉ là thứ yếu, trọng điểm là một khi sớm giúp hồn phách của Chu Như ra, như vậy Thiên Đạo luôn hồi sẽ lập tức phủ xuống. Bởi vì ở trong thân thể của Chu Như đã không còn hồn phách che lấp, nguyên anh của Lý Mộ Uyển giống như hoàn toàn bại lộ ở trong mắt Thiên Đạo. Tới lúc đó, nguyên anh của Lý Mộ Uyển chưa hoàn toàn khôi phục, dưới tác động của Thiên Đạo, ảnh hưởng cũng là rất lớn. Vốn kế hoạch không phải là như thế này, mà là nguyên anh của Lý Mộ Uyển chiếm cứ thân thể trẻ con theo đó lớn lên, dần dần sinh ra hồn phách của bản thân Lý Mộ Uyển, do đó tránh qua thiên đạo. Nhưng hiện tại tất cả đều đã xảy ra nghịch biến. Ngoại trừ cắn nuốt hồn phách của Chu Như, sẽ không còn phương pháp gì có thể giải trừ biên ố này. Bên trong Tiên gia tộc theo bọn họ Suất Đồng đã xuất hiện bốn gã thuật chú sư trên cầu diệp. Với thực lực cường đại tương đương với vấn đỉnh tu sĩ của bọn họ đã triển khai cuộc chiến tiêu hao với tu chân quốc của Chu Tước Kinh. Đồng thời, một phố tin tức kinh người ở trên Chu Tước Kinh truyền đến. Trong mấy tin tức này, tuyệt đại bộ phận đều có hai chữ phản bội. Một đám nhân vật tai to mặt lớn của tu chân quốc Một đám thủy tổ của các tông phái đều phản bội Chu Tức quốc. Trong rất nhiều trận chiến quan trọng, bởi vì những tu chân quốc và tông phái này phản bội kiến Chu Tức quốc liên tục bại lui. Lúc này có một tin đồn từ trên Chu Tức kinh truyền ra. Từ vũ phú năm trước, tiên phi tộc đã nắm giữ một bí thuật Bí thuật này trả giá bằng hy sinh lượng lớn tộc nhân, có thể khiến một tên tộc nhân của Tiên Di tộc chuyển hóa thành tu sĩ. Vô số năm qua, Tiên Di tộc tổng tổng đã chuyển hóa 9 tộc nhân. 9 người này bởi vì đã không còn cơ thể của Tiên Di tộc nên tự nhiên không chịu phong ấn hạn chế, ly khai Tiên Di tộc, từng người tiến vào các môn phái tu chân khác nhau. Đây mới là sát chiêu mạnh nhất của tiên phi tộc trong lần lâm thế này. Nguyệt Kính lúc này yên bình hơn so với Chu Ước Kính vô số lần. Thời gian hai năm nhoáng lên một cái đã qua, chỉ còn 3 tháng nữa là tới ngày cuối cùng. Chu Như đã có 1 năm không nói câu nào. Thời gian nàng ngủ say dần dần tăng lên, đến gần đây nàng gần như mỗi ngày đều có hơn nửa thời gian ngủ say. Tiểu Bạch trước sao không rời không bỏ ở bên cạnh nàng, trong đôi mắt vẻ bi ai càng ngày càng đậm. Về phần tiểu tử thì hoàn toàn không hiểu những việc này. Cả ngày nằm sấp ở bên cạnh, ngây hoạt nhìn Tiểu Bạch và Chu Như. Thần thức của Vương Lâm vẫn đặt trên người Chu Như quan sát tình huống thức tỉnh của nguyên khí Lý Mộc Uyển. Đồng thời Hắn điều chỉnh linh lực trong cơ thể để cho bản thân mỗi sờ mỗi khắc đều ở trạng thái đỉnh cao, nhằm đối kháng Thiên Giạo luôn hồi bất cứ lúc nào. Bản tôn ở sâu dưới lòng đất bên trong dung nham cũng như vậy, điều chỉnh trạng thái của bản thân đến tốt nhất. Lúc này đây đối kháng Thiên Giạo, Vương Lâm không cho phép mình thất bại. Chu Như ở trong lúc ngủ say thường xuyên thì thào nói mơ, có đôi khi chính là nói phục phục concert. Chỉ có điều, lời nói như vậy dần dần càng ngày càng ít. Phần lớn thời gian nàng đều là nói một ít câu mơ hồ không rõ, khi nói xong nước mắt sẽ chảy xuống. Chu Như mới 19 tuổi đã lớn lên, tuy rằng không có sắc đẹp tuyệt thế, nhưng lại có vẻ ngây thơ hồn nhiên. Một tháng cuối cùng Chu Như ngủ sâu không dậy nổi. Một tháng này Nàng thủy chung không tỉnh lại. Nguyên anh của Lý Mộ Uyển đã bắt đầu tán nuốt. Tiểu Bạch và tiểu tử bị Vương Lâm Phong ấm lại để tránh ảnh hưởng tới việc Lý Mộ Uyển thức tỉnh. Hắn đứng ở trước người Chu Như, nhìn cô bé đang ngủ say nội tâm có chút đau đớn. Thúc thúc, thúc là ai? Thúc thúc cảm ơn thúc đã cứu con. Thúc thúc, thúc đồng ý bắt cho con một con hổ lớn. Thúc thúc con sợ. Phút lấy tiểu nhân trong người con ra được không? Hình ảnh Chu Như chậm rãi hiện lên trong trong ký ức của hắn, say lát, Vương Lâm thở dài một tiếng. Một ngày cuối cùng, sốt cuộc đã tới. Vương Lâm có thể cảm giác được rõ ràng, nguyên anh của Lý Mộ Uyển đã sắp thức tỉnh, nàng đang cắn nuốt hồn phách của Chu Như. Lúc này, bầu trời trên Nguyệt Tinh đột nhiên tràn ra từng trận mây xám. Những tầng mây này gần như xuất thiên trong nháy mắt, lập tức ngưng tụ hàng loạt. Nhưng ở bên trong tầng mây lộ ra một ánh mắt mờ mịt. Ánh mắt này, Vương Lâm rất quen thuộc. Sự sả thiên đạo luân hồi của 90 năm trước lại một lần nữa bung xuống. Ánh mắt kia đảo qua Vương Lâm, dừng ở trên người Chu Như, đột nhiên lóe lên sáng tức. Đồng thời cánh tay thật lớn của hắn từ trong tầng mây thỏ ra, nhanh như trước trộm xuống phía dưới Vương Lâm ánh mắt trợt lói lên, không nói hai lời thân mình nhảy lên, hai tay bấm huyết điểm về phía trước một cái Lập tức trong không trung nhoáng lên một cái bước họa sinh tử luôn hơn O, Q, Q, T, S, U, A, T, hiện, Vương Lâm chầm giọng quát Khí xám dày đặc từ trong sơn thủy của bức họa tràn ra, gào thét mà tới ngưng tụ ở trước người Vương Lâm. Lúc này, cánh tay thật lớn của Sư Giả Thiên Đạo luôn hồi tiến tới va chạm với khí xám kia. Ầm! Um, một tiếng nổ long trời lở đất truyền ra. Khí xám tràn ra từ bức họa sinh tử luôn hồi tản ra bốn phía, cánh tay thật lớn kia bị bắn ngược lên. Trong mắt Vương Lâm Hàn Quang lóe lên, tâm thần vừa động, dưới mặt đất truyền ra từng trận ầm ầm, trong mờ mịt bản Tôn xông lên, thẳng hướng cánh tay lớn kia, tay phải mạnh mẽ đánh về phía trước. Ầm! Lại là một tiếng nổ, mặt đất chấn động, không trung tan vỡ. Cánh tay kia không ngờ bị một quyền của bản Tôn đánh cho tán loạn không còn. Vương Lâm ánh mắt như điện, trầm giọng nói: Lúc này, ngươi vẫn như trước không lấy được hoàn toàn hồn phách của Lý Mộ Uyển. Ánh mắt bên trong tầng mây không có biến hóa gì. Chẳng qua lúc này, từ trong tầng mây mờ mịt vươn ra hai cánh tay, trên hai cánh tay này lưu động một tia trúc màu đỏ. Vương Lâm ánh mắt nghiêm trọng. Lúc này thiên đạo luôn hồi lại đến, rõ ràng có sự chuẩn bị, hai cánh kỳ thật lớn trong nháy mắt tiến đến. phân biệt trục về phía Vương Lâm và Bản Tôn. Bản Tôn gầm nhẹ một tiếng, thân mình nhoán lên một cái, lập tức hóa thành một người tổng lò cao hơn 10 trượng, mi tâm có ba kinh điểm điên phù chuyển động. Hắn bước chân tiến lên phía trước một bước, nón lấy cánh tay, trong tiếng hét lớn, nắm tay mạnh mẽ đấm ra. Ầm Một cỗ khí tức cuồng mãnh ầm ầm tản ra bốn phía, thân thể bản tôn phát ra điều quang màu đỏ, lập tức bị đánh bật trở lại va lên trên một ngọn núi trên mặt đất. Ngọn núi sụp xuống hóa thành tro bụi. Cánh tay thật lớn kia lại bị đẩy lui, nhưng lần này lại không tiêu tan. Về phía Vương Lâm trong nháy mắt khi cánh tay chụp tới, Ai tay bấm quyết, điệp về phía trước một cái, lập tức bức hỏa sinh tử luân hồi phía trên không trung thu lại, lại có thể từ trên trời rơi xuống chắn ở trước người hắn. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Lâm, há mồm to, lập tức một đạo khí tán từ trong nó bay ra, hình thành một bánh xe thật lớn. Bánh xe này vừa xuất hiện lập tức khiến thiên cơ biến sắc, đại địa chấn động. Những vết sạn nứt xuất hiện khắp nơi, lấy Vương Lâm làm trung tâm nhanh chóng lan ra bốn phía. Trong nháy mắt, phương viên mấy trăm dặm trong tiếng nổ ầm ầm toàn bộ mặt đất sụp đổ. Trên bầu trời xuất hiện một số lượng lớn vết xé không gian, những vết xé này nối liền với nhau giống như trời sụp lở. Vương Lâm sắc mặt âm trầm âm thần vừa động, bản tôn lập tức nhoáng lên mà đến cùng hắn xung hợp lại, Vương Lâm chân chính xuất hiện. Bồ mặt thật lớn kia cũng không thèm liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, Vương cánh tay phải vỗ lên bánh xe kia một cái. Lập tức, một tiếng kỳ dị từ trong bánh xe truyền ra. Ngay sau đó, trời đất lập tức bị bao phủ dưới một cỗ lực lượng minh mông. Vương Lâm vẻ mặt biến đổi, cố lực lượng này hắn vô cùng quen thuộc, đây chính là luân hồi chi lực mở ngoặc tròn lực lượng của luân hồi đóng ngoặc tròn. Thân mình hắn vừa muốn động. Nhưng lập tức luân hồi chi lực từ bốn phương tám hướng như tổ đến toàn bộ rơi xuống trên người Vương Lâm. Lúc này, luân hồi chi lực giống như hình thành một thiên lao, lập tức trói buộc thân thể của Vương Lâm. thân thể của hắn không thể xi động chút nào, thậm chí ngón tay cũng không thể cử động. Cánh tay thật lớn kia sau khi vỗ lên bánh xe, giống như tia chớp vươn xuống, mục tiêu chính là Chu Như. Không, Vương Lâm thân mình không thể xi động, nhưng nội tâm của hắn lại điên cuồng khi nhìn thấy điều đó. 90 năm tân tân khổ khổ chính là vì một ngày này. Nhưng lúc này Hắn lại trợn mắt nhìn bàn tay của tiên đạo sẽ rơi xuống người trông như muốn mang nguyên anh của Lý Bộ Uyển đi. Tiên Nghị. Tác giả. Nhí căn. Thực hiện. Huyết ông tử. Truyện được chia sẻ tại website tudiochuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 408. Thiên ý trêu người. bởi sư cơ 1504 Việt Nam. Ơ. Lúc này, Vương Lâm đã thật sự điên cuồng. Thân thể của hắn không thể di động, nhưng nguyên thần lại có thể. Tuy nói không thể rời khỏi thân thể, nhưng ý cảnh lại có thể. Đột nhiên trong không trung xuất hiện một tư ảnh cổ thần rất lớn. Cổ thần sau khi xuất hiện nắm lấy bức tranh sinh tử luân hồi, run run kéo ra toàn bộ Phút chốc, một đạo khí xám nồng đậm từ trong bức tranh sinh tử luôn hồi tràn ra, vẫn chưa đuổi theo cánh tay thật lớn kia mà dung nhập vào trong tư ảnh cổ thần ở phía sau. Tư ảnh cổ thần chấn động, ở trên người hắn đột nhiên có một tia khí tức giống như thiên đạo sứ giả. Hai mắt hắn lộ vẻ vô tình, bàn tay to vươn ra, lập tức bắt lấy cánh tay của thiên đạo sứ giả, mạnh mẽ kéo một cái. lập tức tiên đạo sứ giả giấu ở bên trong tư vô chỉ lộ ra bộ mặt, không ngờ bị cổ thần mạnh mẽ lôi ra. Lúc này, trên không trung xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Chỉ thấy hai thân ảnh rất lớn đồng thời xuất hiện. Vương Lâm hai mắt như điện. Sau khi hắn thấy rõ tiên đạo sứ giả kia lập tức ngẩn người. Chỉ thấy cơ thể của tiên đạo sứ giả gần như giống hệt tư ảnh cổ thần. Nhưng khiến Vương Lâm khíp sợ lại là chỗ mi tâm của Thiên Đạo Sư Giả, lúc này rõ ràng có bảy tinh điểm chớp động. Chỉ là trong đó có ba cái giống như bị phong ấn, phát ra từng trận ánh sáng hàn đạm. Đây, Vương Lâm thấy một màn như vậy, nội tâm đột nhiên nổi lên một ý nghĩ không thể tin được. Đây thật sự là Thiên Đạo luân hồi sao? Vương Lâm trong lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Đạo Sư Giả không dành quan sát hắn. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến Thiên Đạo luôn hồi vốn là Thiên Đạo pháp tắc vô hình, làm sao lại tồn tại Sư Giả này? Hơn nữa Sư Giả này không ngờ lại là một cổ thần. Tất cả những gì nhìn thấy hôm nay đã đảo lộn suy nghĩ của Vương Lâm. Hắn đột nhiên tự hỏi, Thiên Đạo là cái gì? Phiên vào sứ giả sau khi hiện thân, hai mắt lần đầu tiên ngoại trừ sự băng lãnh vô tình còn có một sắc thái khác, đó là một chút ngây man. Hắn nhìn tư ảnh cổ thần hé miệng giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói. Thân mình vừa đổng cánh tay thật lớn vung lên, đột nhiên đánh về phía tư ảnh cổ thần do ý cảnh của Vương Lâm biến ảo ra. Ầm um, Một tiếng nổ vang khắp thiên địa, toàn bộ huyệt tinh đều xung chuyển một hồi. Vốn trăm phương viên vạn rằm rầm rát trận nứt, dưới sự xung động này tất tất vỡ ra. Ở vị trí này của Vương Lâm, hắn nhìn thấy rõ ràng đại địa trong vòng vạn rằm âm âm sụp xuống, hình thành một hố sâu rất lớn. Ở chính giữa của hố sâu này, chỉ có chỗ nằm của Chu Như vẫn lành lặn như trước. chỉ là lúc này tự xa nhìn lại, nơi đây giống như một cây cột lớn, một mình đứng vững. Trên thân thể chu như phát ra một vầng ánh sáng trắng dịu dịu. Ý cảnh biến thành cổ thần, giữ một quyền của thiên đạo sứ giả, lùi lại phía sau mấy bước. Vương Lâm thân thể chấn động, khóe miệng chảy xuống một chút máu tươi, nguyên thần gần như muốn tan vỡ. Nhưng lúc này hắn biết, nếu mình không chống cự được Nguyên anh của Lý Mộ Uyển phải chết, không thể nghi ngờ. Ý cảnh biến thành cổ thần xông về phía trước, đánh ra một quyền va chạm với Thiên Bảo Sư Sà. Ầm, ầm, ầm. Va chạm một lần rồi lại một lần, khiến cho toàn bộ nguyệt tinh dung truyền. Máu tươi trên khóe miệng Vương Lâm càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, đột nhiên luân hồi chi lực sam cầm thân thể hắn có chút lơi lỏng. Vương Lâm trong tiếng gầm nhẹ, thân hình nhoáng lên lập tức hoàn toàn thoát ra. Chết! Vương Lâm hét lớn một tiếng thân mình bay lên, một quyền đánh lên người Thiên Đạo sứ giả. Trong mắt Thiên Đạo sứ giả lộ ra một chút mờ mịt, tay phải vung lên thân thể Vương Lâm giống như sao băng bắn ra cực xa. Một quyền của hắn đánh lên người Thiên Đạo sứ giả cũng khiến đối phương lùi lại phía sau mấy bước. U Ảnh Cổ Thần lập tức bước lên một bước đuổi theo Thiên Đạo Sư Sả, lại đánh tới. Vương Lâm thân mình từ phía xa bay nhanh lại, liếm đi máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt lộ ra chiến ý, không nói hai lời lại lao tới, cùng ý cảnh biến thành hư ảnh cổ thần, đồng thời nghênh chiến Thiên Đạo Sư Sả. Thiên Đạo Sư Sả liên tục bại lui. Tình mang trên trán hắn chỉ có 4 cái đang chớp động, đại biểu thực lực của hắn lúc này chỉ có tứ tinh cổ thần. Ngươi không phải tộc ta. Thiên đạo sứ giả lần đầu tiên nói ra lời. Thanh âm của hắn tu sĩ bình thường căn bản nghe không hiểu. Bởi vì hắn dùng ngôn ngữ của cổ thần để nói những lời này. Quả thực theo như lời hắn nói, Vương Lâm lúc này căn bản không thể tính là cổ thần bộ tộc. Không có cổ thần nào có thể có được nỗi tu. Càng quan trọng là từ cổ tới kim chưa bao giờ có cổ thần nào nắm giữ ý cảnh. Bất kể là cùng hay không, nếu ngươi muốn thu nguyên anh của Lý Mộ Uyển, ta tuyệt không đồng ý. Vương Lâm cũng lấy ngôn ngữ cổ thần quát lên, đánh ra một quyền. Thiên tạo sứ giả lùi lại. Ừ, ảnh cổ thần theo đó mà lên. Lúc này, Bạch mang trên người Chu Như càng ngày càng đẫm. Đột nhiên, một thanh âm từ trong cơ thể Chu Như trầm rãi truyền ra. "Vương Lâm." Nguyên Gạc muội. Thanh âm này đúng là 90 năm qua Vương Lâm chưa từng được nghe. Nó là thanh âm của Lý Mộ Uyển. Thân thể Vương Lâm run lên, ngoảnh đầu lại đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn phi phấn muốn chết. "Uyển nhi, nàng" chỉ thấy bạch ma mang trên người Chu Như trong nháy mắt đát sảy đập đến cực hạn. Ngay sau đó, hồn phách của Chu Như từ bên trong nhục thân thoát ra, bị bạch ma bao phủ, chầm rãi rơi xuống một bên. Vương Lâm, Uyển Nhi muốn gặp huynh, muốn ở cùng Hương. Nhưng Uyển Nhi vốn là một người chết. Nếu phải cắn nuốt hồn phách của đứa bé này để trả giá cho sự thức tỉnh của muội, Đối với nó mà nói, rất tàn nhẫn. 90 năm nay, muội cảm nhận được đứa nhỏ này lớn lên từng chút một. Nhìn thấy nó thật giống như nhìn thấy con mình. Vương đại ca, muội không đành lòng. U Hiển Nhi rất mức kiến huyên thất vọng rồi. Lý Mộ Uyển trong phút chốc thức tỉnh đã đình chỉ hành động cắn nuốt hồn phách của Chu Như, mà lại lấy nguyên anh chi lực trấn hồn phách của nàng ra ngoài cơ thể. Không có hồn phách của Chu Như, thân thể lúc này đã bị tử ý bao phủ. Nguyên anh của Lý Mộ Uyển trong nháy mắt thức tỉnh, lập tức bột lộ ở Sưy Thiên Đạo. Hơn nữa, nguyên anh của nàng đang chậm rãi tan vỡ. Vương Lâm thân mình vừa động, nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh thân thể Chu Như, đi phải nhanh chóng điểm ở mi tâm Chu Như. Lập tức, nguyên anh của Lý Mộ Uyển trầm rãi từ trong cơ thể Chu Như bay lên. Nàng mở hai mắt nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra nhu tình của 90 năm. "Đáp ổn muội, chăm sóc tốt bản thân." Lý Mộ Uyển nhẹ giọng nói, Nàng nâng tay lên muốn cảm nhận độ ấm của Vương Lâm, nhưng trong nháy mắt tay nàng tới Vương Lâm liền trở nên trong suốt. Trên mặt nàng lộ vẻ đi ai, nhìn Vương Lâm, hạ giọng nói: "Chú như là một đứa nhỏ, không nên làm khó nó. Đây hết thảy là lựa chọn của bản thân muội." Lúc này, Thiên đạo sứ giả từ bên cạnh cổ thần phó so ý cảnh biến thành nhảy tới trên đầu Vương Lâm. Vương tay phải bắt lấy bánh xe cực đại thủy chung vẫn dừng ở trên không, dưới một cái nắm lập tức luôn hồi chi lực lại xuất hiện. Vương Lâm đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt của hắn lộ ra hàn mang cực trí, nói: "Không có sự đồng ý của ta, đừng nói ngươi không phải thiên đạo. Cho dù là thiên đạo pháp tắc chân chính thì cũng đừng hòng mang nàng đi khi ta còn sống." Hắn điểm mi tâm một cái, Hạc châu thiên nhịch xuất hiện, dưới sự triệu hồi của tay phải Vương Lâm, nguyên anh của Lý Mộ Uyển bị Hạc châu thiên nhịch thu vào, sau đó chìm vào bên trong mi tâm của hắn, biến mất. Phía trên bánh xe, Sư Giả Thiên Đạo nhìn thật sâu Vương Lâm một cái, sau đó ánh mắt hắn lại lộ vẻ mờ mịt, thân thể chậm rãi biến mất trong thiên địa. Cái bánh xe khổng lồ kia cũng bay vào trong tầng mây, biến mất trong nháy mắt. Vương Lâm lặng người nhìn thân thể của Chu Như, điên cuồng cười sổ lên. Chẳng qua tiếng cười của hắn thấu triệt bi thương, lộ ra điên cuồng. Vương Lâm ta đấu với trời. Hai lần chống lại luôn hồi, lại không nghĩ tới cuối cùng thua tại thiên ý, thiên ý. Thiên ý trêu người. Vương Lâm tay phải điểm một cái, hồn phách của Chu Như lạc ở phía trên được triệu xuống nhập vào thân thể của nàng. Sau đó cười ha hả nhảy lên, biến mất ở phía chân trời, chỉ lưu lại tiếng cười bi thương quanh quẩn ở phía chân trời. Vương Lâm đi rồi, tiểu bạch từ phía xa thật cẩn thận bay tới. Nó vốn bị Vương Lâm phong ấn, nhưng trong va chạm với Thiên Đạo sứ giả, phong ấn vỡ vụn, khi ấy mới trốn thoát. Lúc này thấy Vương Lâm rời khỏi, nó lập tức bay đến bên người Chu Như, trong mắt lộ vẻ bi ai thè lưỡi liếm liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Như. "Tiểu Bạch, đừng náo loạn, ta muốn ngủ." Chu Như thì thào nói. Tiểu Bạch sừng sút, lập tức vui vẻ gầm lên một tiếng kéo quần áo của Chu Như thân mình nhảy lên, mang theo nàng rất nhanh rời khỏi nơi này. Trên Nguyệt Tinh, xuất hiện một người điên Người này đầu tóc bù xù trong miệng thường phien thoát lên hai chữ thiên ý. Nơi hắn đi qua, thế là yêu thú một khi cản đường toàn bộ bỏ mình. Thiên ý. Vương Lâm ta thắng thiên đạo lại bị thiên ý trêu đùa. Một năm sau, một đêm mưa gió sấm sét, nơi cực đông nguyệt tinh trên đỉnh của một ngọn núi cao nhất trong mây, người điên này đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn trời. Mưa chúc xuống ào ào, rơi xuống mặt đất, rơi trên người hắn, theo hai má của hắn nhỏ xuống. Vì sao sinh, vì sao tử? Vương Lâm ta cả đời sống qua trong phiết chốc, trong hóa phàm cảm ngộ sinh tử thiên đạo. Thấy sinh là sinh, thấy tử là tử, biết được mưa này từ trên trời rơi xuống, sinh ra từ trời, chết vào mặt đất. Sự suy si tình của Chu Phật tiền bối sự thức tình của tiên thi nữ tử, mối tình cảm động của hai người bọn họ, hắn sinh nàng tử, hắn tử nàng sinh, khiến ta hiểu được hàm ý thấy sinh không phải sinh thấy tử không phải tử. Kiếp nạn trong tân sinh khiến ta cảm nhận được sự biến hóa của sinh. Chu như sinh tử bồi hồi, uyển nhi trong sinh có tử, trong tử có sinh. Tất cả những điều này là thiên ý tạo hóa. Lại khiến Vương Lâm ta rốt cuộc hiểu ra, thì ra thấy sinh chính là sinh, thấy tử chính là tử. Thời gian 90 năm, Uyển Nhi cảm ơn nàng khiến ta hiểu ra. Thì ra chuyện thế san, mất đi liền để cho nó mất đi, tồn tại liền để cho nó tồn tại. Giống như nước mưa này, nó sinh ra từ trời, nhưng lại không phải là chết vào mặt đất. Ở trong mặt đất nó lại tân sinh, nó lại khiến thực vật sinh trưởng, lại khiến mưa bụi tràn ngập, loại biến hóa này chính là sinh. Ta không bỏ được hồn phách của cha mẹ, không bỏ được nàng rời đi. Mà trên thực tế, đối với cha mẹ ta không tận đảo hiếu, đối với nàng ta đến bây giờ vẫn luôn thụ động. Tình này tuy thật, nhưng càng nhiều là một loại trách nhiệm, một loại cảm động. hồn phách của cha mẹ Vương Lâm tự mi tâm hắn bay ra, hiện tử nhìn hắn, rãĩ tiêu tan, bọn họ vẫn chưa hồn diệt mà tiến vào trong một loại cảnh giới sinh khác. Tiên hiệp. Tác giả: Nhí Tân. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: udichuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 409. Đạo tâm. Bởi sư cư 1504 Việt Nam. Âu Tiểu Bạch thúc thúc suốt cuộc ở Đâu Hà. Chu Như ngồi trên lưng Tiểu Bạch, trên tay cầm một chuùm trái cây. Cái đầu to của Tiểu Bạch nhoáng lên, cầm nhẹ một tiếng xem như đáp lại. Từ một năm trước sau khi Chu Như tỉnh dậy, nàng đã không còn nhìn thấy Vương Lâm. Chỉ có Tiểu Bạch làm bạn với nàng. Lúc này, Tiểu Bạch đưa Chu Như đi qua một dãy núi. Đúng lúc này, đột nhiên mặt đất rung động một trận, Tiểu Bạch lập tức cảnh giác, gầm mẹ rồi lui ra mấy trượng. Mặt đất chấn động càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, một sinh vật sống như con giun phóng đại vô số lần từ dưới nền đất chui ra, mang theo một trận khí gào dữ dội, ngẩng đầu hướng về phía Chu Như. Sinh vật này lộ ra một bộ phận trên mặt đất đã có chiều dài hơn 10 trượng, toàn thân đỏ rực, thân thể có rất nhiều đốt, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Trên mặt Chu Như không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại có phần hưng phấn. Trong tay nàng cầm trái cây nhưng vẫn vỗ đầu Tiểu Mạch nói: "Tiểu Mạch, lần này ngươi phải nhìn cẩn thận, có thể tìm được thuốc thúc thúc hay không liền xem lúc này đây." Tiểu Mạch chớp mắt gầm nhẹ một tiếng nhìn con phun lớn kia. Con phun kia thân mình vừa đổng hóa thành tàn ảnh xít gào lao tới, mở cái mồm rất to ra đớp về phía Chu Như. Tốc độ của nó rất nhanh, mang theo một trận gió tanh, nhất là cái miệng lớn mở ra bên trong có vô số răng nanh sắc bén, nếu bị nó cắn trúng tất nhiên thi cốt vô tồn. Trên mặt Chu Như không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại càng ngày càng hưng phấn, đôi mắt to cũng không thèm liếc mắt nhìn con côn trùng kia một cái, mà là ngẩng đầu nhìn trời. Thậm chí Tiểu Bạch cũng không lùi lại phía sau, trong đôi mắt hổ lộ ra vẻ chào phụng. Ngay trong nháy mắt con côn trùng kia xít gào lao tới chỉ thấy trên không trung đột nhiên xuất hiện một vật rất lớn. Vật ấy vụt một tiếng, trong khoảnh khắc từ trên trời rơi xuống. Lấy tốc độ khó thể tưởng tượng lập tức tiến tới trước người chú như Đây rõ ràng là một con mũi rất lớn Vòi của nó tràn ngập hàn mang điên cuồng đâm lên thân con run rồi hất lên Nửa thân vẫn còn ở dưới đất của con run kia lập tức bị văn thú lôi ra toàn bộ, ném lên không chung Lúc này, văn thú thân mình lại vừa đổn nhoáng lên, vòi giống như lưới sao s bén Nhón lên một cái liền đâm thật sâu vào đầu con jun, húp một cái, lập toàn bộ thân thể con jun héo rút lại, huyết nhục tinh hoa toàn bộ bị văn thú hút lấy. Văn thú hất thi thể con jun ra, ầm một tiếng rơi trên mặt đất phía xa. Nó cúi đầu liếc mắt nhìn Chu Như và Tiểu Bạch một cái, vung cánh lên, bay lên trời bay về phía xa. Tiểu Bạch đuổi, nhanh đuổi theo. Chu Như lập tức hô tiểu mạch cũng không do dự lập tức đuổi theo. Văn thú là một năm trước khi Vương Lâm rời đi thả ra để nó bảo vệ Chu Như an toàn. Hắn không muốn gặp Chu Như nhưng cũng không để nàng một mình ở tên huyệt tinh nguy hiểm này. Một năm qua, Văn thú đã cứu Chu Như vô số lần. Chu Như cũng từ sợ hãi khi lần đầu nhìn thấy nó đến bây giờ khi nhìn thấy Văn thú lại có cảm giác thân thiết. Giống như nhìn thấy Vương Lâm. Đối với chuyện đã xảy ra một năm trước nàng không có chút ký ức gì. Thậm chí chuyện trong cơ thể nàng từng có nguyên anh của Lý Mộ Uyển cũng không có chút ký ức, giống như chưa từng xảy ra. Đây là Vương Lâm trong nháy mắt khi đưa hồn phách của nàng vào thân thể đã xóa đi. Chu Như là một đứa trẻ vô tội, nàng không cần trả giá cho việc Lý Mộ Uyển thứ tình thất bại. Vương Lâm cũng không phải người sẵn cá chén thớt, cho nên hắn đã xóa những ký ức này của Chu Như đi trả lại cho nàng cuộc đời hoàn chỉnh. Chỉ có điều, nỗi tâm của Vương Lâm từ một năm trước như đã chết. Hắn không muốn đối mặt Chu Như, loại tâm tình này tương đối phức tạp. Chu Như tìm không thấy thúc thúc trong lòng rất khó chịu. Vì thế đã bắt đầu hành trình tìm thúc thúc Nguyệt Tinh đối với Vương Lâm mà nói nó quá nhỏ, nhưng đối với Chu Như lại là rất lớn. Một năm nay, nàng và Tiểu Bạch đã đi hơn nửa Nguyệt Tinh. Tuy rằng trước sao không nhìn thấy Vương Lâm, nhưng Chu Như lại cảm giác khoảng cách giữa mình và thúc thúc càng ngày càng gần. Tiếc là tốc độ của Tiểu Bạch so sánh với văn thú vẫn là quá chậm. Không lâu sau, trên không trung đã không thấy bóng dáng của văn thú. Nhưng Chu Như biết, chỉ cần mình gặp nạn thì con mối lớn kia sẽ chạy tới trước tiên. Hừ, con mối kia bay thật nhanh. Tiểu Mạch, tốc độ của ngươi chậm quá. Chu Như căm giận nhìn bầu trời. Tiểu Mạch ủy khuất xít cao một tiếng thầm nhủ. Con mối kia chính là bay trên trời, nếu nó chạy trên mặt đất, ta nhất định nhanh hơn nó. Chu Như đang bốn nói tiếp, đột nhiên bốn phía nổi gió, thổi qua người mang theo cảm giác ấm áp. Chu Như ngẩng người, nàng nhìn bốn phía một chút, thấp giọng nói: "Tiểu Bạch, ngươi có thấy kỳ quái không? Cứ khoảng 35 ngày ở đây đều có cơn gió ấm áp này thổi tới. Mỗi lần sau khi thổi qua người ta đều cảm thấy trong thân thể cũng thoáng ấm áp, không ăn cơm cũng sẽ không đói." Tiểu Bạch đầu nhoáng lên một cái, gầm nhẹ một tiếng xem như đáp lại. Hành trình tìm kiếm của Chu Như vẫn tiếp tục. Nàng lại không biết, lúc này Vương Lâm đang ở trên đỉnh ngọn núi kia, đã thu hồi thần thức. Một năm qua, hắn tuy nói điên cuồng, nhưng lại không quên an toàn của Chu Như. Thỉnh thoảng lấy thần thức đảo qua, đều đưa vào trong cơ thể Chu Như một đạo linh lực. làm cho Chu Như không có cảm giác đói bụng. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn lúc này hai mắt sáng ngời. Loại sáng ngời này trong mắt hắn chưa từng xuất hiện qua. Đó là một loại ánh mắt có thể xuyên thấu lòng người, nhìn thấu bản chất sinh tử. Sinh tử ý cảnh thì ra là thế. Vật của thế gian này, nếu ta muốn nắm giữ liền có thể nắm giữ. Vương Lâm vươn tay phải về phía trước, lập tức mây trên bầu trời khẽ động toàn bộ ngưng tụ về trong tay hắn. Trong nháy mắt, một vân cầu to như nắm tay xuất hiện ở trong tay hắn. Bên trong phân cầu tràn ngập điện mang. Cảm phộ được lực lượng to lớn trong vân cầu, Vương Lâm hít sâu một hơi. Lực lượng bên trong vân cầu, mặc dù không thể hủy thiên diệt địa, Nhưng lại có thể phá hủy hết thầy tô sĩ hóa thần kỳ Cho dù là Lý Nguyên Phong anh biến kỳ sống lại ở dưới vân cầu này cũng sẽ nuốt hận Sanh tử ý cảnh đại viên mãn tô vi đột phá hóa thần kỳ Dưới một bước chính là anh biến kỳ Một bước này ta đã bước được nửa bước Vương Lâm vung tay phải lên vân cầu tiêu tan Chuẩn bị anh biến kỳ Ánh mắt Vương Lâm hết sức bình tĩnh. Anh Biến Kỳ chính là người có đại thần thông chân chính. Có thể nói một tu sĩ anh biến kỳ bất kể ở tu chân kinh nào đều sẽ nhận sự mời chào của rất nhiều thế lực. Lão tổ của tự ma tộc chính là anh Biến Sơ Kỳ liền có thể thống trị bộ tộc, trở thành lãnh tụ của bộ tộc. Lý Nguyên phong cứng ép tăng lên tới anh Biến Kỳ, liền có thể xưng là tộc trưởng của bộ tộc Tuyết vực. Bởi vậy, có thể thấy được giá trị của Tu Sĩ Anh Biến Kỳ. Dù sao, vẫn đỉnh lão quái phần lớn đều bế quan quanh năm, hơn nữa cực kỳ ít rồi gần như đều không hỏi thế sự. Cho nên, Tu Sĩ Anh Biến Kỳ chính là lực lượng trung thiên của Tu Trân Tinh. Nếu đặt ở trong võ lâm của Phạm Nhân, Tu Sĩ Anh Biến Kỳ chính là cao thủ nhất lưu được vạn người kính ngưỡng. trong tu sĩ có thể đem loại trình độ của thân phận này phóng đại gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Đây chính là tu sĩ anh biến kỳ. Cho dù là kiên phận tử năng đó cũng không nghĩ tới, chỉ có thời gian 200 năm tiểu tu sĩ lúc trước hắn có chút hảo cảm bị vây bên Diệt Hóa Thần, không ngờ có hy vọng đạt tới anh biến kỳ. Nếu hắn hiện tại biết được việc này, Vương Lâm đi thiên vận tinh tuyệt đối sẽ không là đệ tử ký sanh trăm năm đơn giản như vậy. Hắn sẽ trở thành đệ tử chân chính, hơn nữa sẽ được thưởng quyền hẳn nhất định trong thiên vận tôn. Từ đồ nam, sau khi ta đột phá anh biến kỳ, nhất định giúp lão khôi phục thực lực. Vương Lâm hít sâu một hơi, tay phải điểm ở mi tâm, dây lát thân thể hắn dần dần biến mất, tiến vào bên trong không gian thiên nhịp. Trong không gian Nghịch Thiên, nguyên anh của Tư Đồ Nam Lư Lượng ở chính giữa. Vương Lâm xuất hiện ở trong này lặng lặng nhìn Tư Đồ Nam. Sau khi hấp thu hai cánh tay cột, nguyên anh của Tư Đồ Nam đã không còn trong suốt mà trở nên ngưng thật hơn, toàn thân toát ra từng trận uy áp, so với Độn Thiên lão tổ còn mạnh hơn vô số lần. Tư Đồ Vương Lâm yên lặng thật lâu, Sau đó bước một bước rời khỏi nơi này xuất hiện ở phía đông của Thiên Nhịch Không Gian. Nơi này còn có một nguyên anh. Chẳng qua nguyên anh này hay mắt nhắm nghiền đang trong ngủ say. Toàn thân của nó được bao phủ trong vô số linh dịch. Những linh dịch này không ngừng dung nhập vào trong nguyên anh, làm dịu thân thể của nó. Uyển Nhi, nàng đợi ta 300 năm. Vương Lâm ta chẳng có cách nào báo đáp nàng, đành thủ hộ nàng cho đến khi nàng thức tỉnh, cho đến khi ta hồn phi phách tán mới thôi." Vương Lâm nhìn nguyên anh của Lý Mộ Uyển rất lâu. Rất lâu. "Nếu như tất cả những điều này có thể đổi được một kỳ tích, ta sẽ chờ, ta sẽ thủ hộ, 1 năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, đến hết cuộc đời này." Mộ tình trong mắt Vương Lâm từ đầu đến cuối đều đặt trên nguyên anh của Lý Mộ Uyển, những hồi ức trước kia lại không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn. Ký ức là nước trong lòng bàn tay, bất luận là ngươi mở ra hay nắm chặt, đúng là vẫn còn khe hở từng giọt từng giọt chảy xuống hết sạch. Chỉ có điều cảm giác mát lạnh của nước cũng có thể khiến người thủy chung không thể quên. Vương Lâm tiến lên, nhẹ nhàng hôn nơi mi tâm của nguyên anh Lý Mộ Uyển, mang theo độ ấm của hắn truyền cho Uyển Nhi. Thân thể của Uyển Nhi run lên. Nàng cảm nhận được môi của Vương Lâm, cảm nhận được sự ấm áp của Vương Lâm. Trong ấm áp mang theo từng tiếng cổ vũ không thể phai mờ, càng mang theo một lời hứa rất lặng yên phù hộ không thay đổi cùng thiên địa bên cạnh nàng. Ái tình giống như một dòng sông tả ngạn mở ngoạc tròn bên trái đón ngoạc tròn là vui vẻ ngàn năm không phai, dấu ngạn là ánh sáng trầm mật vĩnh hằng, chính giữa chảy xuôi là những năm tháng đắng đắng cô đơn lạnh lẽo. Vương Lâm xoay người rời khỏi không gian Nghịch Thiên. Người của hắn đã đi, nhưng lòng của hắn vẫn đặt ở nơi này trầm mặc mãi mãi. Trong đêm đen, dưới ánh sao trên đỉnh núi trong mưa gió thân ảnh cô độc kia dường như cũng bị gió thổi tan. Nỗi sầu bi có thể bị gió thổi đi, chỉ có nỗi cô đơn của kẻ vu tình là chẳng gió nào có thể thổi đi được. Thân ảnh cô độc kia ngẩng khuôn mặt như dao tước lên, nhìn đêm đen, nhìn sao sáng, lại nơi đó trong lòng mãi mãi có bóng dáng của một nữ nhân.